Thứ ra, ngài không nói hai câu cổ vũ sao. Lưu Tấn Trung bị dưới đài cùng nhau chút nói được cảm xúc mênh ngông, hắn không thể hiện tại liền hướng hiện trường mọi người tuyên bố hoàng thượng liền tại đây. Không được, không cần quấy dày bọn họ. Chờ đến thi hương khai khảo trước, hắn sẽ đi một chuyến văn nhân các học sinh ngày thường ái đi trạng nguyên các cổ vũ bọn họ. Đến nỗi, hiện tại còn không phải thời điểm. Ở tiểu lầu ngồi trong chốc lát, cảnh tông mang theo hoàng hậu nương nương tiếp tục đi dạo phố. Nhìn đến phía trước có giải đố hoạt động. Hắn mang theo hoàng hậu nương nương đi qua đi báo danh tham gia. Cảnh Tông một đường đoàn chúng, đạt được quan quân, lệnh tới rồi một cái long phượng bay lượn đèn. Cái này long phượng đèn làm phi thường tính xảo, mặc kệ là long, vẫn là phượng họa đến sinh động như thật. Hơn nữa long phượng lẫn nhau giao triền ở bên nhau, một bộ phi thường thân mật mà bộ dáng. Chủ quan trúc Cảnh Tông cùng hoàng hậu nương nương, giống hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương giống nhau ân ái. Cảnh Tông nghe được lời này, rất có hứng thú hỏi, "Ngươi như thế nào biết hoàng thượng cùng hoàng hậu ân ái?" Này khắp thiên hạ người đều biết ta, năm trước hoàng hậu nương nương bị cái kia triệu phu nhân chửi tới, hoàng thượng không phải đứng ra giúp hoàng hậu nương nương nói chuyện sao, còn khen hoàng hậu nương nương hiền lương thục đức. Nhắc tới chuyện này, đứng ở cảnh tông bên người hoàng hậu nương nương, trong lòng là tràn đầy mà ngọt ngào cùng hạnh phúc. Cảnh tông nhìn thoáng qua bên người hoàng hậu, đầy mặt ôn nhu mà ý cười, hoàng hậu nương nương đích xác hiền lương thục đức. Chủ quan cười nói, kia nhưng không, các ngươi được đến cái này long phượng đèn. cũng có thể giống hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương giống nhau ơn ơn ái ái cảnh tông cười nói thừa ngươi cắt ngôn chương 130, trăm hai tháng phân khoa cử khảo thí bắt đầu rồi đầu tiên là viện thí viện thí thông qua mới có tư cách tham gia tháng tư phân thi hương viện thí là ba năm hai lần mà là thi hương thi hội thi đình đều là 3 năm một lần đối với năm nay khoa cử cảnh tông là thập phần đệ bụng từ viện thí bắt đầu liền đặc biệt chú ý năm nay khoa cử mỗi một hồi khảo thí đệ mục Cảnh tông bản thân đều có tự mình ra đề mục. Viện thí chấm bài thi mà thời điểm, hắn còn tự mình đi nhìn nhìn. Viện thí sau khi kết thúc hơn một tháng, đó là thi hương. Thi hương có thể nói khoa cử khảo thí trung đạo thứ nhất quan trọng trạm kiểm soát, mỗi 3 năm không biết có bao nhiêu thí sinh thiệt hại ở thi hương. Có rất nhiều thư sinh đầy bụng tài hoa, nhưng là lại cố tình ở thi hương té ngã. Nếu ở thi hương trung cao trung cử nhân, nhưng là lại ở thi hội trung thất bại, không quan hệ. Cử nhân cũng là có thể làm quan. Cho nên, đây là vì cái gì nói thi hương là khoa cử khảo thí trung đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Kinh thành phụ cận mấy cái địa phương thí sinh, trước tiên nửa tháng đi vào trong kinh thành phụ lục thi hương. Trạng nguyên các là kinh thành văn nhân các học sinh yêu nhất đi địa phương, bọn họ ở chỗ này ngâm thơ làm tử, thảo luận văn chương nghị luận quốc gia đại sự. Ở thi hương khai khảo mấy ngày hôm trước, Cảnh Tông mang theo nhị hoàng tử Cải Trang đi tuần đi vào trạng nguyên các. Trạng nguyên trong các tới không ít văn nhân các học sinh. Bọn họ đang ở thảo luận năm nay thi hương. Bởi vì năm nay thi hương cải cách, khảo đề chung sẽ xuất hiện dân sinh vấn đề, các thí sinh ở thảo luận chuyện này. Hoàng thượng đem nguy hại ngàn năm châu chấu trở nên bạc, ta cảm thấy năm nay thi hương khảo đề chung sẽ xuất hiện về thai họa phương diện đề mục. Thai họa có lũ lụt, khô hạn, tuyết thai, ôn gì, còn có cái gì, hòa hoạn. Này đó thai họa muốn như thế nào làm mới có thể biến thành tạo phúc bá tánh chuyện tốt ta. Vấn đề này làm khó ở đây sở hữu thi sinh. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra được. Ta hiện tại cảm thấy có thể đem châu chấu cái này côn trùng có hại biến thành hảo trùng hoàng thượng, thật sự là quá ghê gớm Đúng vậy, thật không biết hoàng thượng là như thế nào nghĩ đến. Bằng không, hoàng thượng như thế nào sẽ là hoàng thượng? Nhị hoàng tử mở miệng hỏi, phụ thân, này đó tự nhiên thai họa thay đổi không được đi. Bọn họ vừa mới nói thai họa là thay đổi không được, bất quá tích nhi ngươi phải nhớ kỹ một câu, dự phòng lớn hơn trị liệu. Cảnh tông thần sắc nghiêm túc mà nói. ở hồng thủy phát sinh phía trước, chúng ta trước tiên làm tốt chuẩn bị, là có thể ngăn cản hồng thủy phát sinh. này so hồng thủy phát sinh sau nghị cách giải quyết hảo. nhị hoàng tử nghe minh bạch, gật gật đầu nói, phụ thân nói đúng. ông trời không có khả năng làm chúng ta đại chu thuận buồn xuôi gió, cho nên xuất hiện tự nhiên thai họa thực bình thường, nhưng là chúng ta muốn ở tự nhiên thai họa xuất hiện làm tốt dự phòng. cảnh tông ân cần dạy dỗ nhị hoàng tử, nếu dự phòng không được, chúng ta đây làm chính là đem tổn hại giảm bớt. phụ thân. Muốn như thế nào làm mới có thể đem thương tổn giảm bớt. Phụ thân hỏi ngươi, nếu đã xảy ra lũ lụt, ngươi muốn như thế nào làm? Nhị hoàng tử không chút do dự mà trả lời nói, đương nhiên là cứu tế. Vậy ngươi muốn như thế nào cứu tế? Cảnh Tông nhìn Nhị hoàng tử, thần sắc nghiêm túc mà nói, "Tức nhi, cứu tế không phải triều đỉnh chi ngân sách bạc đi xuống là được, phải có cụ thể trùng kiến thi thố." Nhị hoàng tử thụ giáo gật gật đầu, "Phụ thân, nhi tử đã biết, vấn đề này nhi tử sẽ hảo hảo mà tự hỏi." Vừa lúc Ngươi đem bọn họ vừa mới nói mấy cái thai họa đều ngắm lại, ta cho ngươi mười ngày thời gian. Là, phụ thân. Văn nhân các học sinh đã không có ở thảo luận thi hương sự tình, mà là đang nói thơ từ phương diện sự tình. Cảnh tông nhìn thoáng qua nhị hoàng tử, Tích Nhi, ngươi muốn hay không đi xuống cùng bọn họ đàm luận hạ thơ từ ca phú. Nhị hoàng tử nghe được lời này, hai mắt tức khắc sáng ngời, thần sắc có chút kích động, phụ thân, có thể chứ. Phần 171. Cảnh tông gật gật đầu, đương nhiên có thể, ngươi đi đi. Nhị hoàng tử hành lễ, đứa con này đi. Chờ nhị hoàng tử rời đi sau, đứng ở một bên lưu tận trung nói, tứ ra, ngài không đi thấu cái náo nhiệt sao. Cảnh tông thưởng thức trong tay chén trà, thần xác nhàn nhạt mà nói, ta cũng sẽ không ngâm thơ làm tử, liền không đi ném cái kia mặt. Hắn không có văn học phương diện thiên phú, làm không được cái gì hảo thơ hảo tử. Lại nói, hắn đi vào thế giới này không bao lâu, liền bắt đầu vì giữ được chính mình mạng nhỏ nỗ lực, nơi nào có thời gian đi ngâm thơ làm tử. Tứ ra, ngài chính là quá lười không nghĩ ngâm thơ làm từ hoàng thượng luôn là nói hắn không có thơ từ ca phú phương diện tài hoa kỳ thật cũng không phải chỉ là hoàng thượng đối phương diện này không có hứng thú cho nên chưa bao giờ ở phương diện này khoe khoang cảnh tông nhìn về phía cách đó không xa văn nhân các học sinh trong mắt là tràn đầy mà đánh giá ở trong lòng nghĩ đến không biết những người này có bao nhiêu có thể vì quốc gia hiệu lực nhân tài xen lẫn trong văn nhân các học sinh trung nhị hoàng tử nghiệm ra một đầu thơ dẫn tới toàn trường manh động Vị tiểu huynh đệ này, ngươi vừa mới thơ là chính ngươi làm sao? Nhị hoàng tử rất có lễ phép mà nói, không phải, ta đã từng nghe phụ thân nhiều quá. Như vậy này đầu thơ là phụ thân ngươi làm sao, nó gọi là gì? Ta không rõ ràng lắm, ta cũng không có hỏi phụ thân. Phụ thân ngươi tới sao? Nhị hoàng tử chỉ chỉ đang ở cách đó không xa trong đình phẩm trà cảnh tông, đó chính là phụ thân ta. Tiểu công tử không biết có không dẫn tiên chúng ta đi gặp ngươi phụ thân. Ta đi hỏi một chút phụ thân, các ngươi chờ một lát. phiền toái tiểu công tử. Cảnh Tông thấy nhị hoàng tử đã trở lại, hơi nghi hoặc hỏi, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Phụ thân, bọn họ muốn thấy ngài, ngài thấy sao? Cảnh Tông nhìn thoáng qua cách đó không xa văn nhân các học sinh, hơi hơi gật đầu, lần này tới mục đích chính là vì thấy bọn họ. Nói xong đứng lên, chiều văn nhân các học sinh đi qua. Chờ Cảnh Tông đi vào, văn nhân các học sinh lúc này mới phát hiện tiểu công tử phụ thân lớn lên thập phần tuấn Mỹ, hơn nữa một thân quý khí. Loại này quý khí không phải bọn họ ngày thường nhìn thấy những cái đó đại quan quý nhân như vậy, mà là một loại bức người. Nói đúng ra là một loại làm tâm sinh kính sợ quý khí. Trước mắt cái này nam tử vừa thấy liền không phải đơn giản người, hẳn là nào đó gia đình giàu có, thậm chí có khả năng là nào đó quyền cao trước chọn người. Văn nhân các học sinh nhìn đến cảnh tông, thân sắc đều bất giác mà trở nên cung kính. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Nông đậm mà uy nghiêm ập vào trước mặt, làm sở hữu văn nhân các học sinh trong lòng dùng mình. phụ thân ta vừa mới niệm ngài trước kia nhàn hạ khi viết một đầu thơ này đó đại ca ca nhóm đều cảm thấy thập phần hảo muốn cùng ngài lãnh giáo cái gì thơ cảnh tông trong lòng có chút nghi hoặc hắn khi nào đã làm thơ nhị hoàng tử thi thầm, khi phùng ba năm liền đoàn viên mãn đem thanh quang hộ ngọc lan vầng trăng vừa ló trên trời dưới chân ngửa mặt muôn người ngắm trông cảnh tông nghe xong sau khoe miệng cứng đờ hạ trong lòng tức khắc tràn ngập bất đắc dĩ nay đầu thơ là hắn ngày đó có cảm mà phát bối ra tới Bởi vì này đầu thơ là hồng lâu mộng thơ. Xin hỏi này công tử, ngài này đầu thơ gọi là gì? Văn nhân các học sinh thích nhất này đầu thơ cuối cùng hai câu, ẩn ẩn nói ra bọn họ trong lòng suy nghĩ, hoặc là nói trong lòng muốn được đến. Này đầu thơ cũng không phải ta làm, mà là ta nhận thức một người làm, hắn tên là Tào Tuyết Cẩn. Tào Tuyết Cẩn, đây là người nào? Như thế nào chưa từng có nghe nói qua? Văn nhân các học sinh chưa từng có nghe nói tên này, trong lòng đều phi thường hoang mang. Vị này tào tuyết cần tiên sinh rất sớm phía trước liền không còn nữa. Nguyên lai like là như thế này, kia thật là quá đáng tiếc. Này đó văn nhân các học sinh còn muốn gặp này đầu thơ chủ nhân, tưởng cùng hắn thảo luận thơ từ thơ từ ca phú. Vị công tử này lạ mặt thực, là lần đầu tiên tới trạng nguyên các sao. ân lần đầu tiên tới trạng nguyên các. Cảnh tông khỏe miệng ngậm mỉm cười, nghĩ đến kiến thức kinh thành các tài tử. Câu này nói đến ở đây văn nhân các học sinh có chút mặt đỏ. Nếu đổi làm là người khác nói. Bọn họ trong lòng sẽ thực vui vẻ, hoặc là sẽ rất đắc ý nhưng là, không biết vì cái gì từ trước mắt vị này quý công tử nói ra, bọn họ mặc danh mà cảm thấy cảm thấy thẹn. Cảnh tông tuy rằng thu liêm hắn hơi thở, nhưng là hắn nhất cử nhất động mang theo cao cao tại thượng cảm giác các bách, làm hiện trường sở hưu thư sinh nhóm đều không tự chủ được mà kính sợ hắn. Ngày thường một đám trương dương tiêu ngạo các tài tử, lúc này lại trở nên phi thường ngoan ngoãn. Các ngươi ngày thường tụ ở trạng nguyên các liền thảo luận thơ từ ca phú sao. Cũng không phải. chúng ta cũng sẽ thảo luận trong chiều phát sinh sự tình. Hiện giờ, hoàng thượng coi trọng dân sinh, chúng ta này đó người đọc sách tự nhiên cũng muốn coi trọng dân sinh, muốn vì hoàng thượng phân ưu. Các ngươi cảm thấy hoàng thượng chú trọng dân sinh thực tế, mà không coi trọng thơ tử ca phú, được không? Đương nhiên hảo a, hoàng thượng chú trọng dân sinh là vì dân chúng. Thơ tử ca phú là nung đúc tình cảm, sao có thể cùng dân chúng dân sinh đánh đồng? Những người này trả lời có chút làm cảnh tông ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản cho rằng văn nhân các học sinh càng chú trọng thơ từ ca phú, rốt cuộc hiện tại bình luận một người có hay không tài hoa, chính là thông qua hắn viết thơ từ ca phú cùng văn chương tới phán đoán. Hoàng thượng đã từng nói qua hắn là cái thật làm việc nhà, chỉ nghĩ làm dân Trung quá thượng hảo nhật tử, làm bọn nhỏ đều có thể đọc sách, chúng ta cho rằng Hoàng thượng nghĩ như vậy thực hảo. Chúng ta trước kia tự cho mình rất cao, cho rằng có thể ngâm thơ làm từ cùng làm văn là có thể giải quyết thiên hạ sự tình. Chính là sau lại phát hiện cũng không thể giải quyết dân chúng dân sinh vấn đề. Hoàng thượng còn đã từng nói qua, mặc kệ là người đọc sách, vẫn là nông dân, đều không thể so ai tôn quý. Chỉ cần vì quốc gia dâng ra lực lượng của chính mình, đều là đáng giá tôn trọng. Trong lúc nhất thời, đề tài nói đến Hoàng thượng trên người, toàn trường văn nhân các học sinh đều ở khen Cảnh Tông. Cái này làm cho Cảnh Tông có chút hoài nghi, bọn họ có phải hay không biết thân phận thật của hắn, cho nên mới sẽ ở vướt mông ngựa. Lập tức liền phải khảo thi hương. Ta tưởng thi đấu, nhưng là không phải vì lạc quan, cũng không phải quyền lợi, mà là muốn vì Hoàng thượng hiệu lực, vì Đại Chu cống hiến ra bản thân một phần lực lượng. Đúng vậy, hiện tại Đại Chu chính yêu cầu nhân tài, chúng ta đều tưởng trở thành đối triều đỉnh hưu dụng người. Cảnh Tông nhìn nhìn ở đây sở hữu thư sinh biểu tình, một đám đều là vẻ mặt chân thành, xem ra đều là hoài xích tử chi tâm. Cái này làm cho hắn cái này làm của Hoàng thượng, trong lòng thực cảm động. Nghe được các ngươi lời này, chấm trong lòng liền an tâm rồi. cảnh tông không tính toán giấu giếm chính mình thân phận nghe được trước mắt quý công tử tự xưng chấm ở đây sở hữu thư sinh nhóm đều bị kinh tới rồi một đám đều chừng lớn hai mắt giật mình mà há to miệng nhìn cảnh tông bọn họ vừa mới nghe được cái gì bọn họ có phải hay không xuất hiện ảo giác một bên lưu tẫn trung nhìn đến văn nhân các học sinh một bộ bị kinh ngạc đến ngây người mà bộ dáng trong mắt là tràn đầy mà ý cười này đó thư sinh nhóm biểu tình quá thú vị ngươi chờ nhìn đến hoàng thượng còn không quỳ xuống dưới hành lễ Lưu Tẫn Trung cố ý bày ra một bộ nghiêm khắc mà bộ dáng. Lúc này, văn nhân các học sinh mới phản ứng lại đây, sôi nổi đều quỳ xuống hành lễ. Học sinh tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cảnh Tông vẻ mặt ôn hòa mà nói, đều đứng lên đi. Tạ Hoàng thượng. Hiện trường không khí tức khắc trở nên câu nệ khẩn trương lên. Văn nhân các học sinh một đám đều tràn ngập kinh hoàng, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ nằm mơ đều không có nghĩ đến Hoàng thượng sẽ đến trạng nguyên các vấn an bọn họ. Không đúng, nói đúng ra bọn họ không nghĩ tới bọn họ sẽ nhìn thấy hoàng thượng, này thật sự không phải đang nằm mơ sao. Rất nhiều thư sinh nhóm đều âm thầm mà véo chính mình đùi, nhìn xem chính mình có phải hay không đang nằm mơ. đương trên đùi truyền đến đau nhức minh sắc mà nói cho bọn họ không phải đang nằm mơ, bọn họ thật sự nhìn thấy hoàng thượng, hơn nữa hoàng thượng liền ở bọn họ trước mặt. Chấm nghe nói kinh thành thư sinh nhóm thích tụ ở trạng nguyên các, cho nên cô ý lại đây nhìn xem, tưởng cho các ngươi một phen của Vũ. văn nhân các học sinh nghe được cảnh tông lời này một đám tâm tình đều trở nên phi thường kích động có không ít người đều cảm động địa nhiệt nước mắt doanh tròng nguyên lai hoàng thượng là cố ý tới cổ vũ bọn họ hoàng thượng thật sự là quá tốt đại chu yêu cầu nhân tài chấp yêu cầu các ngươi phụ tá văn nhân các học sinh nghe xong lời này một đám tâm tình đều trở nên phi thường minh ông hoàng thượng nói hắn yêu cầu bọn họ phụ tá a a a a, -a, -a này thật sự không phải đang nằm mơ sao Chấm hy vọng các ngươi ở năm nay khoa cử thượng có thể khảo ra một cái hảo thành tích. Ở đây sở hữu thư sinh nhóm tất cả đều quỳ xuống tới, thanh âm trào dâng mà nói, học sinh chắc chắn nỗ lực, không cho hoàng thượng thất vọng. Các ngươi muốn nỗ lực A, cũng không nên lại lần nữa bại bởi giang nam học sinh. Mấy năm nay trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa đều là giang nam học sinh, không có kinh thành một cái học sinh. Cổ vũ qua, tự nhiên phải cho một cái kích thích, như vậy bọn họ mới có thể toàn lực cưng phó. ở đây sở hữu thư sinh nhóm đều bị những lời này kích thích tới rồi một đám ở trong lòng nói năm nay khoa cử bọn họ nhất định phải kinh thành làm vẻ vang bọn học sinh nhất định nỗ lực quyết không cho hoàng thượng thất vọng chấm chờ mong các ngươi tin tức tốt là hoàng thượng đều đứng lên đi cảnh tông cười nói chấm hôm nay là cải trang đi tuần các ngươi không cần quá câu thúc đúng vậy các ngươi có cái gì vấn đề có thể hỏi chấm cũng có thể hỏi nhị hoàng tử nhị hoàng tử lúc này đi lên trước một bước Tiểu đại nhân tựa mà nói, phụ hoàng, làm ta cùng các vị ca ca lanh giáo. Ở đây văn nhân các học sinh nào dám khuyết đại làm nhị hoàng tử ca ca. Cảnh tông đợi trong chốc lát, thấy không ai dám thỉnh giáo hắn, hơi hơi trọn hạ đuôi lông mày, chấm thực đáng sợ sao, như thế nào đều không nói lời nào. Một bên Lưu Tấn Trung nói, hoàng thượng khó được cải trang đi tuần tới xem các người, các người nếu là không nói lời nào, liền phải bạch bạch bỏ lỡ cơ hội này. Lưu Tấn Trung những lời này làm ở đây sở hưu thư sinh cũng không dám lại do dự, Một đám đều trở nên chủ động lên. Bọn họ hôm nay là đi rồi tám đời vận, mới gặp Hoàng thượng. Lần sau không biết khi nào mới có thể nhìn thấy Hoàng thượng, nói không chừng bọn họ chúng có chút người về sau sẽ không còn được gặp lại Hoàng thượng. Hiện tại, Hoàng thượng liền ở trước mắt, lại còn có không có cái giá, bọn họ không nắm chặt thời gian cùng Hoàng thượng nói chuyện, vậy thật sự quá ngốc. Hiện trường không khí nháy mắt lại trở nên náo nhiệt lên, bất quá cũng không ẩm ý cùng rối loạn. Nói dỡn, ai dám ở trước mặt Hoàng thượng sang bậy. Cảnh Tông ở Trạng Nguyên các ngây người một buổi sáng, bồi văn nhân các học sinh Hàn huyên rất nhiều, thẳng đến giữa trưa mới hồi cung. Trước khi đi thời điểm, không ngừng Trạng Nguyên các văn nhân các học sinh cùng tiến Cảnh Tông, ngay cả phụ cận dân chúng đều tới. Cũng không biết là ai để lộ tin tức, trong kinh thành rất nhiều dân chúng đều chạy tới. Chờ Cảnh Tông đi ra Trạng Nguyên các, liền thấy cửa quỳ đầy dân chúng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thanh âm vang vọng toàn bộ kinh thành không trung. May mắn, Ngự Lâm quân tới kịp thời, giữ gìn hiện trường trật tự. Kỳ thật, liền tính Ngự Lâm quân không tới, cũng sẽ không phát sinh rối loạn. Dân chúng nhìn đến hoàng thượng, tuy rằng một đám đều phi thường kích động, nhưng là đều phi thường khắc chế, không dám hướng hoàng thượng trước mặt hướng. Hoàng thượng, ngài muốn sống lâu trăm tuổi a. Không biết là ai nói những lời này, nháy mắt khiến cho Cẩm Minh. Phần 172. Hoàng thượng, ngài ngày thường muốn chú trọng bảo dưỡng thân mình a, ngàn vạn không cần mệt tới rồi. Hoàng thượng, ngài nhất định phải phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn a. Có lẽ là phía trước cảnh tông chết giả, cấp dân chúng để lại bóng ma, cho nên bọn họ hy vọng hoàng thượng có thể vẫn luôn hào hào mà. Đi theo cảnh tông bên người nhị hoàng tử, khắc sâu mà hiểu biết đến hắn phụ hoàng là nhiều chịu dân chúng ủng hộ kính yêu. Tại đây một khắc, tâm tình của hắn là nhiệt huyết sôi trào. Hắn phải hướng phụ hoàng học tập, về sau làm một cái cùng phụ hoàng giống nhau chịu các bá tánh kính yêu người. Cảnh tông tắc bị các bá tánh nói làm cho dở khóc dở cười, trong lòng lại là cảm động lại là buồn cười, các ngươi yên tâm. chắc nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Hoàng thượng và tuế. Cảnh tông nhẹ nhàng mà nâng xuống tay, hiện trường lập tức trở nên an tĩnh lại. Chấm đã từng đáp ứng quá thánh tổ gia, muốn sáng tạo một cái thái bình thịnh thế. Chấm không có làm được phía trước là sẽ không chết. Hoàng thượng và tuế. Dân chúng phát ra nhiệt liệt kêu gọi thanh. Thái bình thịnh thế. Thái bình thịnh thế. Thái bình thịnh thế. Thái bình thịnh thế không chỉ là cảnh tông hy vọng, cũng là dân chúng nhất chờ đợi sự tình. Đối với dân chúng tới nói, có thể sống ở Thái Bình Thịnh thế là một kiện hạnh phúc nhất sự tình. chương 131 Tháng Tư sơ thi hương khai khảo, kinh thành gần có 5 sáu ngàn thí sinh, nhưng là lần này chúng tuyển nhân số chỉ 300 người, cạnh tranh có thể nói là phi thường mà kịch liệt. Nguyên bản thi hương là muốn khảo cựu thiên mỗi một hồi khảo 3 ngày, các thí sinh muốn ở trường thi ngốc 3 ngày, nơi nào đều không thể đi, an trụ đều ở hào phòng, ngay cả đại tiểu tiện đều ở bên trong, đối thí sinh tới nói quả thực chính là tra tấn. Cảnh Tông cảm thấy này quá bất nhân nói, liền cải cách xuống nông thôn thí thi hội ngày, đem thi hương cải cách thành khảo năm môn, một môn liền khảo một ngày. Buổi sáng tiến trường thi, buổi tối ra trường thi, không cần vài thiên vẫn luôn ngốc tại trường thi. Còn có quan hệ với V nút cờ phương diện, Cảnh Tông hạ lệnh ở trường thi tu sửa nhà vệ sinh công cộng, các thí sinh nếu là có tam cấp có thể đi vê đút cờ. Đương nhiên vì để ngừa trường thi ra lận, các thí sinh đi V nút cờ thời điểm sẽ an bài một cái giám khảo đi theo. Kỳ thật. chính là phòng hiện đại thi đại học chế độ. Này đó cải cách, đạt được ngàn vạn các thí sinh duy trì, cảm thấy hoàng thượng thật là vì bọn họ suy xét. Thi hương khai kỳ thi gian, kinh thành thập phần náo nhiệt, đi ở trên đường cái tùy ý đều có thể đụng tới thí sinh, đều ở nghị luận thi hương sự tình. Lần này thi hương khai khảo phía trước, cảnh tông cố ý cổ vũ một phen kinh thành văn nhân các học sinh, cái này làm cho năm nay tham gia thi hương các thí sinh tràn ngập nhiệt tình. Năm nay thi hương là khánh quốc công phụ tử chủ trì, Dự khôn cung tô kiểu hề trong lòng lại rất là bất an. Nàng mấy ngày nay mí mắt phải luôn là ở nhảy, cảm giác sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Thi hương khảo 5 ngày, lúc này mới kết thúc. 5-6.000 thí sinh, như là cởi một tầng ra, đều chỉ còn lại có một hơi. Tuy rằng năm nay thi hương hoàn cảnh sửa hảo, nhưng là liên tục 5 ngày khảo thí đối các thí sinh cũng là một loại tra tấn, hơn nữa vẫn là ở cao áp lực trạng hướng hạ. Thi hương thành tích muốn ở nửa tháng sau công bố. này nửa tháng đối năm sáu thí sinh tới nói lại là một loại tra tấn cảnh tông đối năm nay khoa cử rất coi trọng thậm chí còn tự mình tham dự phê duyệt thi hương bài thi hoàng thượng đây là ở thi hương thượng làm việc thiên tư làm dối kỷ cương danh sách lưu tẫn trung từ thái thiếu tông trong tay tiếp nhận danh sách đôi tay đoan đến cảnh tông trước mặt cảnh tông dỗi tay lấy quá danh sách phát hiện lần này để cập thi hương làm việc thiên tư làm dối kỷ cương quan viên cùng thí sinh không ít phanh mà một tiếng cảnh tông hung hăng mà chụp đánh hạ cái bàn Âm trầm một khuôn mặt, ngự khí lạnh băng, bọn họ là an gan hùn mật gấu. dám ở thi hương thượng làm việc thiên tư làm dối kỷ cương, đương hắn đã chết sao. Thần cũng không nghĩ tới bọn họ lại là như vậy cả gan làm loạn, dám ở thi hương thượng làm việc thiên tư làm dối kỷ cương. Thái thiếu tông cảm thấy này đó đại thần là chăn sống, dám ở hoàng thượng coi trọng thi hương thượng làm việc thiên tư làm dối kỷ cương. Cảnh tông hơi hơi meo lại mắt, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Bọn họ muốn đem lần này làm việc thiên tư làm dối kỷ cương tội danh khâu ở Khánh Quốc Công Phụ Tử trên người. Đúng vậy, Khánh Quốc Công Phụ Tử không có thực quyền, đem tội danh vu oan ở bọn họ trên đầu nhất thích hợp. Khánh Quốc Công Phụ Tử không có gì bao lớn bản lĩnh, nhưng là làm người thành thật bổn phận, cho nên Hoàng thượng nguyện ý để bạc Khánh Quốc Công Phụ Tử, không nghĩ tới bọn họ sẽ gặp đến một ít các đại thần ghen ghét. Cảnh tông tay phải cầm quạt xếp, nhẹ nhàng gõ tay trái tâm, vẻ mặt như suy tư gì mà nói, nếu như vậy, vậy tương kế tự kế Chậm muốn nhìn bọn họ còn có thể chơi cái gì đa dạng. Thái Thiếu Tông hỏi, Hoàng thượng, bọn họ ở Thi Hương Thượng làm việc thiên tư làm dối kỳ cương, lần này Thi Hương làm sao bây giờ? Trọng khảo. Chứ bỏ trọng khảo, cũng không có gì biện pháp. Chờ đến trọng khảo thời điểm, thần lại an bài hộ long vệ người giám thị. Lần này Thi Hương, hộ long vệ không có nhúng tay, tất cả đều là trong chiều quan viên, không nghĩ tới lại cố tình đã xảy ra chuyện. Cảnh Tông hơi hơi gật đầu, ân, liền như vậy làm. Cảnh Tông cũng không nghĩ tới sẽ có đại thần dám ở thi hương thượng làm việc thiên tư làm dối kỳ cương. Các đại thần ở thi hương thượng làm việc thiên tư làm dối kỳ cương một chuyện, Cảnh Tông làm bộ không biết. Nửa tháng sau, thi hương thành tích công bố, có người vui mừng, có người khóc, thậm chí còn có người bởi vì thi rất điên rồi. Chờ thi hương thành tích công bố sau nửa tháng, liền có trong triều đại thần thượng tấu Khánh Quốc công phụ tử ở thi hương thượng làm việc thiên tư làm dối kỳ cương. Cảnh Tông lôi đình tức giận, hạ chỉ đem Khánh Quốc công phụ tử áp nhập đại lao. Mệnh hình bộ cha rõ việc này. Khánh quốc công phủ bởi vì chuyện này, địa vị trở nên xuống dốc không thanh, không ít trong triều đại thần bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Khánh quốc công phủ người sinh hoạt, trở nên phi thường không hảo quá. Tô kiểu hề cũng bởi vì chuyện này, đã chịu hoàng thượng vắng vẻ. Hậu cung phi tần thấy nàng thất sủng, cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Khánh quốc công phủ ra chuyện lớn như vậy, hậu cung các phi tần đều cho rằng tô kiểu hề sẽ không lại phúc sủng, cho nên nhân cơ hội làm khó dễ. Tô Kiểu Hề không tin chính mình phụ huynh sẽ ở thi hương thượng làm việc thiên tư làm dối kỳ cương, bởi vì bọn họ không có cái kia lá gan. Từ Khánh Quốc công phủ suy sụp sau, Khánh Quốc công phủ người đều điệu thấp mà sinh hoạt, sợ chính mình đi nhầm một bước, hoặc là nói sai một câu, cấp trong nhà rước lấy thai họa. Hoàng thượng coi trọng thi hương, cho nàng phụ huynh 10 vạn cái lá gan, bọn họ cũng không dám ở thi hương thượng động thủ. Tô Kiểu Hề đi dưỡng tâm điện cầu kiến Hoàng thượng, chờ đợi Hoàng thượng có thể tra rõ việc này. Nhưng là cảnh tông cũng không bằng lòng gặp nàng, nàng liền vẫn luôn quỷ gối dưỡng tâm điện cửa. Nàng con ở cửa quỷ. Chờ ở một bên lưu tấn trung cung kính mà nói, là, chiêu tần nương nương còn ở cửa quỷ. Cảnh tông buông thư tịch trên tay, phát ra một tiếng bất đắc dĩ mà tiếng thở dài, làm người đem nàng giá trở về. Cái này tô kiểu hề cũng là quật cường tính tình, quỷ gối cửa ban ngày cũng không đi. Là, nô tài này liền đi an bài. Lưu tấn trung đi tới cửa. Làm hai cái thô sử bà bà đem Chiêu Tần Nương nương giá trở về. Buồn cung không quay về. Tô Kiểu Hề duỗi tay đẩy ra hai cái thô sử bà bà, thái độ phi thường kiên trì, buồn cung phải đợi hoàng thượng thấy buồn cung. Lưu Tân Trung thấy Chiêu Tần Nương nương cố chấp, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, chỉ có thể tận tình khuyên bảo mà nói, "Chiêu Tần Nương nương, ngài tại đây quỳ xuống thiên hôn mà lão, hoàng thượng cũng là sẽ không thấy ngài, ngài vẫn là trở về đi." Tô Kiểu Hề không phản ứng Lưu Tân Trung, vì gối cửa lớn tiếng mà nói, "Hoàng thượng Thần thiếp phụ huynh là hoan uổng, cầu hoàng thượng minh giám." Lưu Tấn Trung vẻ mặt đau khổ nói, chiêu tần nương nương, chuyện này đã giao cho hình bộ tra rõ, đến lúc đó sẽ có cái định đoạt, ngài tại đây cầu tình cũng vô dụng a." "Lưu công công, ngươi liền không cần khuyên bổn cung." "Triều tần nương nương, hoàng thượng chính vì việc này lôi đỉnh tức giận, ai đều không nghĩ thấy, ngài thấy hoàng thượng, sẽ chỉ làm hoàng thượng càng tức giận." Lưu Tấn Trung tận tình khuyên bảo mà khuyên, "Nếu tô đại nhân bọn họ thật là vô tội, hoàng thượng là tuyệt không sẽ hoan uổng bọn họ." lưu tân trung nói làm tô kiểu hề do dự lấy hoàng thượng cơ chí nhất định sẽ không oan uổng nàng phụ huynh chính là nếu lần này hãm hại nàng phụ huynh người đem chứng cứ làm cho thiết tranh tranh mà hoàng thượng đến lúc đó sẽ bỏ qua nàng phụ huynh sao thấy tô kiểu hề còn không rời đi lưu tân trung đành phải ngồi xổm xuống thần nhỏ giọng mà nói chiêu tần nương nương ngài vẫn luôn quỷ gối nơi này là ở uy hiếp hoàng thượng sao tô kiểu hề nghe được lời này đột nhiên ngẩng đầu trừng lớn hai mắt nhìn lưu tân trung bổn cung không có ý tứ này chiêu tần nương nương ngài quỳ gối nơi này không đi chính là ý tứ này lưu tấn trung khuyên nương nương ngài nếu là thật sự vì ngài phụ huynh suy nghĩ liền không cần lại giúp hoàng thượng rủi ro tô kiểu hề nghe xong lời này trong lúc nhất thời trầm mặc không nói chiêu tần nương nương nghe nô tài một câu ngài vẫn là đi về trước đi tô kiểu hề nghĩ nghĩ lưu tấn trung là bên người hoàng thượng người hắn nói như vậy cũng có nhất định đạo lý hảo bổn cung đi về trước lưu tấn trung thấy tô kiểu hề đem hắn nói nghe xong đi vào trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi ý bảo hai cái thô sử ma ma đưa chiêu tần nương nương trở về tô kiểu hề quý ban ngày hai chân đều quỳ chết lặng chỉ có thể tùy ý hai cái thô sử bà bà đỡ nàng trở về thấy rốt cuộc đem tô kiểu hề tiến đi lưu tấn trung ở trong lòng thật dài mà thư khẩu khí hoàng thượng chiêu tần nương nương đi trở về cảnh tông vẻ mặt như suy tư gì mà nói phái người âm thầm nhìn chằm chằm rực khôn cung lưu tấn trung nghe thấy cái này phân phó Trong mắt một mảnh nghi hoặc, Hoàng thượng, ngài đây là Hoàng thượng là tại hoài nghi chiêu tần nương nương, cái gì sao? Chấm lo lắng sẽ có người đối nàng bất lợi. Lần này Khánh Quốc công phụ tử bị người hăng hại, Tô Kiểu Hề cũng đã chịu liên lụy, hậu cung những người đó như thế nào vương tha lần này khi dễ nàng cơ hội. Lưu Tân Trung trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, ngay sau đó vẻ mặt kính cẩn nghe theo mà nói, nô tài này liền đi an bài. Chỉ là phái người nhìn chằm chằm, tạm thời không cần ra tay giúp nàng. Hoàng thượng! Nếu là có người đối chiêu tần nương nương bất lợi, không ra tay giúp nàng sao? Hoàng thượng không phải lo lắng chiêu tần nương nương sao? Vì cái gì lại không ra tay trợ giúp chiêu tần nương nương? Cảnh Tông vẻ mặt thâm ý mà nói, ra tay giúp nàng liền lòi, diễn trò phải làm nguyên bộ. Lưu tấn trung nháy mắt minh bạch, nô tài tuân chỉ. Trước âm thầm phái người nhìn chằm chằm, chờ chuyện này kết thúc lại tính sổ. Cảnh Tông ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài, lần này sự tình chỉ có thể tạm thời ủy khuất tô kiểu hề Tô Kiểu Hề trở lại rực Khôn cung sau liền ngã bệnh. Kỳ thật, nàng thân mình cũng không được, chỉ là ở dưỡng tâm điện cửa quý ban ngày lại thổi phong, hơn nữa trong lòng nôn nóng lo lắng, cho nên liền ngã bệnh. Cố Tình ở phụ huynh gặp nạn thời điểm bị bệnh, Tô Kiểu Hề trong lòng càng thêm nôn nóng, vô pháp tĩnh tâm tu dưỡng, dẫn tới bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Thấy Tô Kiểu Hề ngã bệnh, hậu cung các phi tần sôi nổi lấy tham bệnh vì lấy cớ tới cười nhạo nàng. Nương nương, ngài thật sự muốn ở ngay lúc này đối phó chiêu tần sao? Cho tới nay thi hương quan chủ khảo đều là bổn cung phụ huynh đảm nhiệm, lần này thi hương hoàng thượng lại ủy nhiệm tô kiểu hề phụ huynh đảm nhiệm, làm bổn cung phụ huynh bị người chê cười, Bổn cung cần thiết phải vì phụ huynh ra một hơi. Chính là, nô tỳ lo lắng chiêu tần ngày sau còn sẽ phục sủng. đến lúc đó nàng. Sẽ không, Khánh Quốc công phụ tử ở thi hương thượng làm việc thiên tư làm dối kỷ cương, đây là tội lớn cũng là trọng tội, hoàng thượng đều lôi đình tức giận rồi, tô kiểu hề là không có khả năng sẽ phục sủng. Điên nô tỷ này liền đi an bài. Lam ngự thiện phòng, thái y đi viện, nội vụ phủ người hảo hảo chiếu cố hạ tô kiểu hề. Là, nương nương. Dứt khôn cung, tô kiểu hề sắc mặt tái nhợt mà nằm ở trên giường, lòng nóng như lửa đốt. Hải Lam, có hay không phụ thân cùng huynh trưởng tin tức? Hải Lam nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, tạm thời còn không có, hình bộ bên kia còn ở thẩm vấn. Khu khu khụ khụ, Chuyện này không thể kéo, càng kéo đối phụ thân cùng huynh trưởng càng bất lợi. Tô kiểu hề dễ dùa mà muốn từ trên giường bỏ dậy, chính là nàng toàn thân suy yếu vô lực. Ta muốn đi gặp hoàng thượng phụ thân cùng huynh trưởng bị quan nhập đại lao có 10 ngày, tuy rằng hoàng thượng còn không có định phụ huynh tội, nhưng là bọn họ ở đại lao nhật tử khẳng định không hảo quá. Nương nương, ngài bệnh thành như vậy, như thế nào đi gặp hoàng thượng? Hải Lam ấn tô kiểu hề không cho nàng đứng dậy, liền tính ngài đi gặp hoàng thượng, hoàng thượng cũng sẽ không thấy ngài, ngài hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là đem thân mình dưỡng hảo. Khu khu, khu. Hải Lam. Ta hối hận A Tô kiểu hề tái nhật sắc mặt bởi vì ho khan trở nên đò bừng, nếu ta tiến cung liền tích cực tranh sủng, vì phụ thân cùng huynh trưởng giành quyền thế, phụ thân cùng huynh trưởng liền sẽ không lưu lạc đến nước này. Lần trước nàng bị tập kích, khiến cho nàng minh bạch được sủng ái tầm quan trọng, chính là vẫn là chậm. Nếu nàng mới vừa tiến cung thời điểm tích cực tranh sủng, làm một cái sủng quan lục cung phi tử, là có thể trở thành khánh quốc công phủ cường đại hậu thuẫn, phụ thân cùng huynh trưởng liền sẽ không bị người hãm hại khi dễ. Chương 132 khánh quốc công phụ tử ở thi hương thượng làm việc thiên tư làm dối kỷ cương chứng cư vô cùng xác thực hoàng thượng hạ chỉ ba ngày sau hỏi chảng tô kiểu hề nghe nói tin tức này sau quýnh lên dưới té xỉu Chờ nàng tỉnh lại thời điểm không màng chính mình thân mình ốm yếu nghiêng ngả lảo đảo mà muốn đi dưỡng tâm điện cầu tỉnh, lại không nghĩ ở đi dưỡng tâm điện trên đường gặp ôn phi ôn phi nói tô kiểu hề va chạm nàng phạt nàng quỳ gối cung trên đường nhưng là tô kiểu hề một lòng muốn vi phụ huynh cầu tình nhất thời dưới tình thế cấp bách đã quên hành lễ cũng đã quên cấp bậc tôn ti bang mà một tiếng tiếp theo lại là một tiếng ôn phi hung hăng mà đánh tô kiểu hề hai bàn tay tô kiểu hề vốn dĩ liền ở sinh bệnh chung thân thể phi thường suy yếu bị ôn phi dùng sức đánh hai bàn tay khỏe miệng tức khắc chảy ra huyết tới ôn phi trên cao nhìn xuống mà nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất tô kiểu hề dỗi tay tiếp nhận quế chi đưa qua khăn tay xoa xoa tay chiêu tần người phụ huynh đã vấn tội ba ngày sau đem bị hỏi trảm, người hiện tại đi dưỡng tâm điện cầu tình cũng vô dụng Ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi." Tô Kiểu Hề hao hết sức lực ngồi dậy, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Ôn Phi. "Ngươi như vậy nhìn bổn cung làm cái gì?" Ôn Phi cười nhạo một tiếng, "Bổn cung phụ huynh cho tới nay đảm nhiệm thi hương quan chủ khảo, chính là hoàng thượng lại bởi vì sủng hạnh ngươi, làm ngươi phụ huynh thay thế được ta phụ huynh trở thành thi hương quan chủ khảo." Tô Kiểu Hề thân sắc bình tĩnh mà nhìn Ôn Phi, "Ngươi liền bởi vì chuyện này nơi trốn làm khó dễ ta." "Không sai, ta phải vì ta phụ huynh ra một ngụm ác khí." ôn phi cười mà vẻ mặt ôn nhu kỳ thật buồn cung cũng không ghen ghét ngươi nhưng là bởi vì ngươi phụ huynh thay thế được ta phụ huynh thành thi hương quan chủ khảo một chuyện dẫn tới chúng ta ôn ra bị người cười nhạo ngươi nói này bút chướng ta có nên hay không tìm ngươi tính tô kiểu hề sắc mặt phi thường bình tĩnh bình tĩnh mà có chút đáng sợ ôn phi thấy tô kiểu hề không bi không giận trong lòng một trận bực mình lạnh mặt nói ngươi tại đây hảo hảo mà cấp buồn cung quỷ nói xong đối một bên quế chi phân phó nói phái người nhìn chằm chằm nàng không có hai cái canh giờ không cho nàng lên là nương nương chờ ôn phi rời đi sau hải lam đầy mặt nôn nóng muốn đi dưỡng tâm điện tìm hoàng thượng nhưng là lại bị tô kiểu hề ngăn trở dưỡng tâm điện cảnh tông biết được tô kiểu hề bị ôn phi phạt quỳ mày hung hăng mà nhíu hạ lưu tấn trung ngươi tự mình đưa chiêu tần hồi rực khôn cung nô tài này liền đi thức mau lưu tấn trung đi vào tô kiểu hề phạt quỷ cung trên đường tự mình đem tô kiểu hề đỡ lên chiêu tần nương nương hoàng thượng phân phó nô tài đưa ngài hồi rực khôn cung ta không trở về rực khôn cung ta muốn đi gặp hoàng thượng nàng lời nói còn không có nói xong trước mắt tối sầm cả người mất đi ý thức lưu tân trung chạy nhanh phái người đem tô kiểu hề đưa về rực khôn cung sau đó lại tự mình đi một chuyến thái y y viện thỉnh đô thiên minh cấp tô kiểu hề bắt mạch ôn phi biết được chuyện này sau trong lòng phi thường thấp thỏm bất an chẳng lẽ hoàng thượng biết nàng phạt tô kiểu hề tô kiểu hề phụ huynh sắp bị hỏi chảm hoàng thượng như thế nào còn quan tâm tô kiểu hề Chẳng lẽ hoàng thượng liền như vậy sùng ái tô kiểu hề? Quế chi, ngươi nói tô kiểu hề có phải hay không lại muốn phục sùng? Ôn phi trong lòng phi thường bất an, khăn tay đều bị nàng giảo mà nếp vốn bất ham. Quế chi suy đoán nói, có lẽ là bởi vì chiêu tần nương nương phụ huynh phải bị hỏi trảm hoàng thượng thương hại nàng đi. Ta vừa mới phạt tô kiểu hề, ngươi nói hoàng thượng có thể hay không trách tội ta. Ôn phi cũng không như thế nào được sủng ái, hiện tại chỉ nuôi nấng trưởng công chúa, ở trong cung nhật tử hơi chút hảo quá điểm. Nếu nàng bởi vì phạt tô kiểu hề một chuyện mà bị hoàng thượng chán ghét, như vậy nàng ở trong cung nhật tử sợ là sẽ không hảo quá Quế chi thấy ôn phi trong lòng bất an, ôn thanh mà chấn an nói, là chiêu tần nương nương và chạm nương nương ngài Ngài phạt nàng là hẳn là, chọn không làm lỗi bất luận cái gì sai tới Ôn phi nghe được lời này, trong lòng hơi chút dễ chịu điểm, nhưng là vẫn là thực lo lắng Nàng mấy năm nay ở trong cung không tranh không đoạt cũng không có cùng ai không qua được Lần này cần không phải tô kiểu hề phụ huynh làm cho bọn họ ôn ra chịu nhục, nàng cũng sẽ không khó xử tô kiểu hề. Nương nương, ngài liền không cần lo lắng. Tô kiểu hề lần này bị bệnh, hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh. Ta muốn đi hoàng thượng biết được chính mình hôn mê một ngày một đêm, tô kiểu hề trong lòng càng thêm nôn nóng, lại quá một ngày phụ huynh liền phải bị hỏi trảm, nàng cần thiết phải vì phụ huynh cầu tình. Nương nương, ngài thân mình còn không có hảo, căn bản đi không được dưỡng tâm điện. Hải Lam Hồng Hai mắt khuyên. Ngài chỉ sợ còn không có gia rực khôn cung liền cái xỉu. Tô kiểu hề đầy mặt nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, chẳng lẽ muốn ta trơ mắt mà nhìn phụ huynh bị chém đầu sao? Nương nương, ngài có thể làm cái gì, liền tính ngài đi cầu tình, hoàng thượng cũng sẽ không đáp ứng. Hải Lam trong lòng minh bạch nhà mình chủ tử tâm tình, nhưng là tô kiểu hề thân mình suy yếu, lại như vậy lăn lộn đi xuống, nhà mình chủ tử tánh mạng sợ là có nguy hiểm. Ngài xem lương tiệp dư, lúc trước vì lý quốc công phủ cầu tình, hoàng thượng còn không phải đem lý quốc công phủ mãn môn sao chẳng sao. Chính là, phụ thân cùng huynh trưởng là vô tội. Tô Kiểu Hề đánh chết cũng không tin phụ thân cùng huynh trưởng sẽ ở thi hương thượng làm việc thiên tư làm dối kỷ cương. Chính là, trên triều đình nói là bằng chứng. Nhất định là có người hãm hại phụ thân cùng huynh trưởng. Tô Kiểu Hề nháy mắt nghĩ tới ôn phi, chuyện này chỉ sợ cùng ôn phi phụ huynh có quan hệ. Ôn phi ghen ghét nàng, kia ôn phi phụ huynh không có khả năng một chút cũng không hận nàng phụ huynh. Nương nương Hải Lam cùng Hải Thanh cũng vì khánh quốc công phụ tử một chuyện cảm thấy nôn nóng, nhưng là các nàng lại bất lực. Khu khu khu khu tô kiểu hề một trận kịch liệt ho khan, khu mà nàng váng đầu hoa mắt. Nương nương! Ngài phải hảo hảo tĩnh dưỡng, nhanh đưa thân mình dưỡng hảo. Hải Lam ước hai mắt, ngài không vì chính mình suy nghĩ, cũng muốn vì trong phủ lao phu nhân cùng thiếu phu nhân các nàng suy xét ta, các nàng còn trông cậy vào ngài. Hải Lam những lời này làm tô kiểu hề trong lòng căng thẳng, sắc mặt không khỏi mà trở nên kiên nghị. ngươi nói đúng ta còn muốn vì mẫu thân cùng tẩu tử các nàng suy nghĩ nếu phụ huynh thật sự bị chém đầu khánh quốc công trong phụ phụ nữ và trẻ em lao hấu liền không có dựa vào nhất định sẽ bị người khi dễ cho nên nàng cần thiết tỉnh lại lên muốn trở thành trong nhà hậu thuẫn chỉ cần nàng có thể phục sủng về sau nói không chừng có thể vi phụ huynh lật lại bản án phụ huynh bị hoan uổng đến chết một chuyện nàng ngày sau sẽ ngàn lần mà đòi lại tới tuyệt không sẽ bỏ qua bất luận cái gì một cái hãm hại nàng phụ huynh người Thấy nhà mình chủ tử tỉnh lại lên, Hải Lam cùng Hải Thanh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các nàng thật lo lắng chủ tử chưa gượng dậy nổi, dẫn tới bệnh tình tăng thêm, do đó chết thọ mệnh. Trong cung người thấy Lưu Tấn Trung tự mình đưa chiêu tần nương nương hồi cung, lại tự mình cấp chiêu tần nương nương tìm đỗ thái y, y bắt mạch khám bệnh, lập tức thay đổi đối chiêu tần nương nương thái độ. Phía trước ngự thiện phòng, nội vụ phủ, thái y, y hay viện người, cũng không dám lại nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Tô kiểu hề thấy nàng cơm canh lại khôi phục phía trước tiêu chuẩn thái y đi viện đưa nước thuốc đưa đến phi thường cẩn mẫn hoàn toàn không có phía trước chậm trễ lại lần nữa khắc sâu mà hiểu biết đến được sủng ái là có bao nhiêu mà quan trọng nàng đến nhanh đưa thân thể dưỡng hảo chạy nhanh khôi phục sủng ái như vậy mới có thể vì người trong nhà chống lưng một ngày sau là khánh quốc công phụ tử hành hình nhật tử Tô kiểu hề một đêm không ngủ trơ mắt mà chờ đến hừng đông nghĩ đến buổi trưa phụ huynh muốn ở cửa chợ bị chém đầu Nàng trong lòng một trận rào đau, hận chính mình trước kia quá ngốc, không hảo hảo nắm lấy cơ hội hoạch sủng. Nếu nàng thịnh sủng lục cung, là có thể ở trước mặt hoàng thượng nói thượng lời nói, có lẽ hoàng thượng sẽ lại lần nữa phái người một lần nữa điều tra phụ thân cùng huynh trưởng sự tình. Đáng tiếc, nàng hiện tại liền hoàng thượng gặp mặt không đến. Ôn phi! Này bút chướng nàng nhất định phải tính. Hải Lam cùng Hải Thanh muốn an ủi nhà mình chủ tử, nhưng là nói cái gì lại nói không ra? Các nàng chỉ có thể chơ mắt mà nhìn lão ra cùng thiếu ra bị hỏi trảm. Lâm triều thời điểm, về Khánh Quốc công phụ tử làm việc thiên tư làm dối kỷ cương một chuyện lại có tân tiến triển, đột nhiên đã xảy ra xoay chuyển. Khánh Quốc công phụ tử bị chứng minh là vô tội, bọn họ là bị ngại dơ háng hại. Mà, chân chính ở thi hương thượng làm việc thiên tư làm dối kỷ cương người là ôn phi phụ huynh, còn có hàn lâm viện hầu đọc học sĩ, nội các hầu đọc học sĩ chờ mấy người. Bọn họ trước tiên tiết lộ thi hương khảo đề nội dung. còn ở khảo thí thời điểm cấp thí sinh tặng đáp án lần này làm việc thiên tư làm dối kỷ cương đề cập đến quan viên cũng không phải rất nhiều nhưng là đề cập đến thí sinh lại không ít tổng cộng thêm lên gần 30 mươi người hoàng thượng tức giận đề cập đến làm việc thiên tư làm dối kỷ cương quan viên tất cả đều hỏi trảm đến nỗi các thí sinh đem vĩnh cửu không thể tham gia khoa cử lần này thi hương bởi vì làm việc thiên tư làm dối kỷ cương trở thành phế thải một tháng sau sẽ trọng khảo hạ lâm chiều sau khánh quốc công phụ tử đã bị vô tội phong thích bọn họ rửa mặt một phen sau bị đưa tới dưỡng tâm điện gặp mặt hoàng thượng cảnh tông đầu tiên là nói bọn họ chịu khổ làm cho bọn họ chịu ủy khuất tiếp theo khen bọn họ một phen làm cho bọn họ tiếp tục đảm nhiệm thi hương quan chủ khảo thấy hoàng thượng như vậy tín nhiệm bọn họ khánh quốc công phụ tử tự nhiên là phi thường cảm kích tỏ vẻ sẽ không cô phụ hoàng thượng kỳ vọng cảnh tông làm khánh quốc công phụ tử tạm thời không cần vội vã trở về đi trước rực khôn cung nhìn xem tô kiểu hề tô kiểu hề biết được phụ huynh không có bị chém đầu lại còn có lật lại bản án lúc ấy liền hỉ cực mà khóc khánh quốc công phụ tử đi vào dự khôn cung vấn an tô kiểu hề cùng nàng nói rất nhiều lời nói làm nàng không cần lo lắng bọn họ càng làm cho nàng hảo hảo tính dưỡng thân mình nhanh đưa thân mình dưỡng hảo thiến đi khánh quốc công phụ tử sau tô kiểu hề vừa khóc vừa cười nàng nguyên bản cho rằng phụ thân cùng huynh trưởng chết chắc rồi không nghĩ tới sẽ quanh co phụ thân cùng huynh trưởng không chỉ có vô tội phong thích còn tiếp tục đảm nhiệm thi hương quan chủ khảo hải lam cười nói nương nương ngài xem hoàng thượng là anh minh không có oan uổng lão gia cùng thiếu gia hải thanh phụ họa mà nói lão gia cùng thiếu gia là vô tội hoàng thượng sẽ không oan uổng người tốt đúng vậy hoàng thượng anh minh không có oan uổng phụ thân cùng huynh trưởng nhưng là nàng trong lòng vẫn là bất an loại chuyện này có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai hiện giờ phụ thân cùng huynh trưởng như cũ bị hoàng thượng trọng dụng chưa chừng lại có nhân đố kỵ hãm hại phụ thân cùng huynh trưởng vì cấp phụ huynh chống lưng nàng vẫn là muốn khôi phục sủng ái thậm chí muốn so trước kia càng được sủng ái chỉ có nàng thịnh sủng lục cung ở hoàng thượng trong lòng có nhất định địa vị những cái đó quan viên cũng không dám tùy ý hãm hại nàng phụ thân cùng huynh trưởng liền không ai dám tùy tiện đắc tội khánh quốc công phủ nương nương hiện tại lao ra cùng thiếu ra không có việc gì ngài nhanh đưa thân mình dưỡng hảo phái người nhìn chằm chằm ôn phi bên kia ôn phi phụ huynh hãm hại nàng phụ thân cùng huynh trưởng thiếu chút nữa bị chém đầu Này bút trướng không thể liền như vậy tính nương nương ngài là tưởng Tô kiểu hề gợi lên khoe miệng, ý vị thâm trường mà cười nói, Hải Lam, ngươi nói ôn phi nhất để ý cái gì? Ôn phi nhất để ý cái gì? Hải Lam cẩn thận mà nghĩ nghĩ, ôn phi hẳn là nhất để ý chính mình thân phận cùng địa vị đi. Này trong cung phi tần nhất để ý đồ vật, chính là chính mình thân phận cùng địa vị. Đúng vậy, nàng nhất để ý chính là chính mình thân phận cùng địa vị. Tô kiểu hề vẻ mặt thâm ý mà cười cười, nàng lúc trước vì cái gì sẽ bị phong làm phi? Hải Lam suy tư hạ nói, là bởi vì nàng nuôi nấng trưởng công chúa lúc trước ôn tiệp dư là bởi vì nuôi nấng trưởng công chúa sau bị hoàng thượng tấn chức vì phi tử không có công chúa ngươi cảm thấy nàng sẽ thế nào phong thủy thay phiên chuyển hiện tại ôn phi phụ huynh phải bị chém đầu ôn phi tự nhiên muốn đã chịu liên lụy nhưng là nàng dưới gối nuôi nấng trưởng công chúa hoàng thượng cùng hoàng hậu xem ở trưởng công chúa phân thượng sẽ không làm nàng đã chịu khắc khe nếu ôn phi vô pháp lại nuôi nấng trưởng công chúa như vậy ôn phi liền mất đi dựa vào đến lúc đó nàng ở trong cung nhật tử liền không dễ chịu lắm hải lam đầu góc xoay chuyển mau nháy mắt minh bạch tô kiểu hề ý tứ nương nương ngài là tưởng đem trưởng công chúa Tử ôn phi bên người cướp đi ta đối nuôi nấng người khác hải tử không có hứng thú nhưng là ta muốn cho ôn phi vô pháp lại nuôi nấng trưởng công chúa về sau nàng sẽ có chính mình hải tử không cần thiết đi nuôi nấng người khác hải tử nương nương ngươi tính như thế nào làm tô kiểu hề nhỏ giọng mà ở hải lam lỗ thai nói một ít lời nói nghe minh bạch Hải Lam dùng sức gật gật đầu, nô tỳ minh bạch, lập tức liền đi an bài. Chương 133. Ôn Phi bị bệnh, hơn nữa bệnh thật sự nghiêm trọng. Tô Kiểu hề ở đi cho Thái Hậu thỉnh an thời điểm, nhắc tới chuyện này, lời trong lời ngoài ý tứ là Ôn Phi bệnh đến nghiêm trọng, không thích hợp lại nuôi nấng trưởng công chúa, rốt cuộc trưởng công chúa tuổi nhỏ, Ôn Phi nếu là bệnh khí truyền cho trưởng công chúa, vậy không hảo. Thái Hậu nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, liền cùng cảnh tông nói chuyện này. liền đem trưởng công chúa giao cho chiêu tần nuôi nấng đi. Thái hậu thực thích tô kiểu hề, hơn nữa tô kiểu hề còn không có con nuôi dõi, nàng cho rằng đem trưởng công chúa giao cho tô kiểu hề nuôi nấng nhất thích hợp. Cảnh tông trong lòng là biết ôn phi bệnh nặng cùng tô kiểu hề có quan hệ, cũng rõ ràng tô kiểu hề mục đích là làm ôn phi vô pháp nuôi nấng trưởng công chúa. Cũng may, tô kiểu hề không có ôn phi hạ độc thủ, cho nên cảnh tông đối nàng làm như vậy mở to một con bế liếc mắt một cái, không có cùng nàng so đo. phần 174. Ôn Phi bị bệnh cùng Tô Kiểu Hề không có quan hệ, biết được nàng phụ huynh mới là thi hương làm việc thiên tư làm dối kỷ cương án đầu sỏ gây tội, hơn nữa sắp bị hỏi trảm, nàng quính lên dưới liền ngã bệnh. Tô Kiểu Hề chỉ là phân phó thái y hề viện bên kia đừng làm Ôn Phi bệnh nhanh như vậy hảo lên, cũng chính là mỗi lần làm thái y hề viện cấp Ôn Phi dược giảm lượng, làm Ôn Phi bệnh đến lâu một chút. Triều tần tuổi quá tiểu, hơn nữa nàng thân mình cũng không phải quá hảo, đem trưởng công chúa giao cho nàng nuôi nấng, chấm không yên tâm. cảnh tông biết tô kiểu hề không muốn nuôi nấng trưởng công chúa cho nên liền không miễn cưỡng nàng thái hậu cảm thấy cảnh tông nói được có chút đối chiêu tần rốt cuộc quá tuổi trẻ lại không có sinh dưỡng quá hài tử đem trưởng công chúa giao cho nàng nuôi nấng đích sắc có chút không ổn Kia giao cho huệ phi nuôi nấng cảnh tông nghĩ nghĩ nói huệ phi đã nuôi nấng tứ hoàng tử liền không đem trưởng công chúa giao cho nàng nuôi nấng nói hắn buông trong tay trung trà, liền giao cho trang quý phi nuôi nấng đi trang quý phi năm đó sinh nhị hoàng tử bởi vì khó sinh hỏng rồi thân mình, rất khó lại có thai. Hiện giờ nhị hoàng tử trưởng thành, thân mình cũng dần dần hảo, không cần Trang Quý Phi nhọc lòng, nàng cũng có tinh lực nuôi nấng trưởng công chúa. Hắn nhớ rõ Trang Quý Phi đã từng nói qua, hy vọng về sau có thể có một cái nữ nhi. Thái hậu gật gật đầu tán thành nói, Trang Quý Phi thật trọng, rất biết chiếu cô hài tử, đem trưởng công chúa giao cho nàng nuôi nấng cũng hảo. Vì thế, trưởng công chúa cứ như vậy giao cho Trang Quý Phi nuôi nấng. Này đối trưởng công chúa tới nói, Là một chuyện tốt. Trang quý phi muốn so ôn phi thân phận tôn quý, hơn nữa nhị hoàng tử tương lai rất có khả năng kế thừa đại thống, này sẽ làm nàng về sau thân phận trở nên càng thêm tôn quý, ít nhất muốn so đi theo ôn phi hảo. Bất quá, trưởng công chúa bây giờ còn nhỏ, tạm thời không biết ngày đó. Nhưng là, hầu hạ nàng bọn nô tài là biết đến, một đám phi thường vui mừng. Trang quý phi đối với nuôi nâng trưởng công chúa không có dị nghị, tương phản trong lòng còn có điểm vui vẻ, nàng sắc muốn một cái nữ nhi. Nhưng là nàng đã không thể sinh dưỡng. Hiện giờ, hoàng thượng làm nàng nuôi nấng trưởng công chúa, xem như viên nàng nữ nhi mộng. Nhị hoàng tử đối với trưởng công chúa cái này muội muội cũng là thập phần thích. Hắn vẫn luôn muốn một cái muội muội, hiện giờ xem như có. Trưởng công chúa là cái ngoan ngoãn hài tử, ngày thường rất ít khóc nháo thực hảo chiếu cố, thực thảo trang quý phi cùng nhị hoàng tử thích. Dự Khôn cung, Hải Thanh mới từ Thái y y viện trở về, nương nương, lưu Thái y y hỏi nô tỳ Ôn phi nương nương dược vẫn là tiếp tục giảm bất phân lượng sao. Tô kiểu hề nghe thấy cái này vấn đề, hơi hơi ngẩn ra hạ, ngay sau đó ngự khí nhàn nhạt mà nói, làm hắn đem ôn phi dược khôi phục nguyên dạng. Nàng mục đích đã tới, ôn phi mất đi trưởng công chúa, có thể cho ôn phi hảo đi lên. Nô tỷ đợi lát nữa phái người đi thông chi lưu thái y để. Một bên hải thanh mở miệng nói, khiến cho ôn phi bệnh chết hảo. Khoảng thời gian trước, nương nương sinh bệnh thời điểm, ôn phi nương nương chính là mọi cách làm khó dễ. Còn kém điểm hại chết nương nương Hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển Nên làm ôn phi bệnh chết Tô kiểu hề nhìn thoáng qua vẻ mặt vân đạm phong khinh Nói làm ôn phi bệnh chết hải thành Nhẹ nhàng nhăn lại mày Giết ôn phi, đối ta không có gì chỗ tốt Tuy rằng phía trước ôn phi đối nàng mọi cách Làm khó dễ cùng nục nhã Nhưng là nàng không thể bởi vì việc này liền hại chết ôn phi Này đối nàng trăm hại mà không một lợi Lại nói, có đôi khi người tồn tại so đã chết còn muốn thống khổ Ôn phi nhà mẹ đẻ duy nhất trông cậy vào trưởng công chúa cũng không có, nàng cả đời này không có bất luận cái gì dựa vào. Làm nàng vẫn luôn hoảng loạn mà sinh hoạt, so làm nàng đã chết còn muốn hạ hả giận. Hải Lam chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hải thanh, ngươi nói bậy gì đó, ngươi vừa mới câu nói kia có thể tùy tiện nói sao, nếu như bị người khác nghe được, truyền tới hoàng thượng lỗ thai, hoàng thượng còn tưởng rằng nương nương là cái tâm như rắn giết người. Hải thanh ý thức được chính mình vừa mới nói sai lời nói, đây mặt lấy lòng mà chiều hải Lam cùng tô kiểu hề cười cười. Nô tỉ cũng là nhiệt độ không khí phi phía trước khi dễ nương nương. Tô kiểu hề nhìn thoáng qua Hải Thanh, giơ lên khỏe môi có khắc thâm ý mà cười cười, làm ôn phi tồn tại, nàng mới có thể thống khổ. Đầu tiên là chơ mắt mà nhìn nàng phụ huynh bị chém đầu, sau đó lại chơ mắt mà nhìn nàng nhà mẹ đẻ suy sụp, cuối cùng chơ mắt mà nhìn chính mình hoàn toàn thất sủng, trở nên hai bàn tay trắng. Hải Lam tan thành gật gật đầu, nương nương nói đúng. Vừa mới bị Vân Hải Thanh không có nói cái gì nữa. Đúng rồi, nương nương. Vừa mới chi tài nhân cùng phương tài nhân các nàng lại tới nữa, bất quá bị nô tỳ đuổi đi. Khoảng thời gian trước, nương nương bị bệnh thời điểm, phương tài nhân cùng chi tài nhân các nàng đến thăm nương nương thời điểm, đối nương nương các loại châm trọc niệm ai. Ngươi không nên đuổi các nàng đi. Hải Thanh nghe được lời này, vẻ mặt kinh ngạc mà nói, nương nương, ngài nên sẽ không muốn cho các nàng vào đi, ngài đã quên các nàng phía trước là như thế nào chê cười ngài sao. ta ý tứ là ngươi hẳn là trực tiếp làm lơ các nàng. Như vậy mới có thể làm các nàng trong lòng càng sợ. Nàng không phải thánh mẫu, phía trước phương tài nhân các nàng mấy cái tới chê cười nàng, nàng không có khả năng dễ dàng mà tha thứ các nàng. Nàng muốn cho các nàng minh bạch, nàng không phải các nàng có thể tùy tiện chê cười đối tượng. Từ tô kiểu hề phục sùng sau, phương tài nhân cùng chi tài nhân các nàng nhật tử phi thường không hảo quá, không chỉ có thức ăn biến kém không ít, ngay cả ngày thường dùng đồ vật cũng biến kém không ít. Ngự thiện phòng cùng nội vụ phủ người gió chiều nào theo chiều ấy quán. cũng dâm thấp phủng cao quán thấy tô kiểu hề phục sùng sau không cần tô kiểu hề phân phó bọn họ liền tự phát mà cắt xén phương tài nhân cùng chi tài nhân ăn mặc chi phí phương tài nhân cùng chi tài nhân ngày thường lại không được sủng ái tưởng cùng hoàng thượng cáo trạng kết quả liền hoàng thượng mặt cũng không thấy các nàng đành phải hướng đi hoàng hậu nương nương cáo trạng kết quả còn bị hoàng hậu nương nương răn dậy một đốn mắt thấy nhật tử so một ngày khổ sở phương tài nhân cùng chi tài nhân trong lòng lại sợ tô kiểu hề trả thù liền nghĩ phương hướng tô kiểu hề nhận lỗi Kết quả Tô Kiểu Hề căn bản không thấy các nàng, cái này làm cho các nàng trong lòng càng thêm mà bất an. Tô Kiểu Hề không thấy các nàng, vì chính là làm các nàng trong lòng sợ hãi. Đối với hậu cung phát sinh sự tình, Cảnh Tông là biết đến. Phương Tài Nhân cùng Chi Tài Nhân không phải an phận người, thấy các nàng bị Tô Kiểu Hề như vậy đối đãi, hán toàn coi như không biết. Dưỡng tâm điện, Cảnh Tông đang ở phê duyệt tấu chương, lưu tận trung bưng một chén đồ vật đi đến. Hoàng thượng. Đây là chiêu tần nương nương vừa mới tự mình đưa tới bách hợp trẻ hạt sen. Cảnh tông đầu cũng không nâng mà nói, trước phóng tới một bên. Trong khoảng thời gian này, tô kiểu hề mỗi ngày buổi chiều đều sẽ tự mình đưa tới một ít thức ăn, canh thang hoặc là tinh xảo ngon miệng mà điểm tâm. Hoàng thượng, này canh thang lạnh liền không hảo uống lên, ngài còn sấn nhiệt uống lên đi. Cảnh tông nghe xong lời này, đành phải trước buông trong tay tấu trường, bưng lên bạch ngọc chén tới uống này bách hợp trẻ hạt sen. Lưu tấn trung thối lui đến một bên nghĩ thầm chiêu tần nương nương thật là càng ngày càng chủ động không phải mỗi ngày hướng dưỡng tâm điện đưa một ít thức ăn liền đưa một ít thú vị tiểu ngoạn ý nhi thảo hoàng thượng niềm vui chiêu tần nương nương không chỉ có lấy lòng hoàng thượng còn thảo thái hậu niềm vui ngay cả hoàng hậu nương nương bên kia nàng cũng là thường xuyên đi Thịnh an hiện tại chiêu tần nương nương cùng trước kia so sánh với quả thực giống như là thay đổi một người cảnh tông uống xong canh thang làm lưu tận trung cầm chén muỗng đoan đi xuống hắn tiếp tục xử lý chính sự hoàng thượng ngài cảm thấy này bách hợp trẻ hạt sen thế nào? Cảnh Tông nghe được Lưu Tấn Trung nói như vậy, hơi hơi mà chọn hạ đuôi lông mày, Chiêu Tần làm ngươi hỏi. Chiêu Tần nương nương sợ ngài cảm thấy hương vị không tốt, ngươi đi nói cho nàng, làm nàng về sau không cần lại hướng dưỡng tâm điện đưa thức ăn, chớm không có khả năng mỗi ngày buổi chiều đều có thời gian ăn nàng làm thức ăn. Cảnh Tông buổi chiều xử lý chính sự thời điểm, cũng không thích ăn cái gì, trong khoảng thời gian này hắn thực cấp tô kiểu hề mặt mũi, đem nàng đưa tới thức ăn đều ăn. là bởi vì phía trước oan uổng nàng phụ thân cùng huynh trưởng cảnh tông trong lòng rõ ràng tô kiểu hề ở đánh cái gì chủ ý hắn không phản cảm nàng làm như vậy nhưng là nàng mỗi ngày đưa hắn có chút lại phiền thấy hoàng thượng có chút không cao hứng lưu Tấn trung thật cẩn thận hỏi hoàng thượng ngài sinh khí a cảnh tông cho lưu Tấn trung một cái chính ngươi thể hội mà ánh mắt sợ tới mức lưu Tấn trung không dám nói cái gì nữa vội vàng rời khỏi dưỡng tâm điện lưu tẫn trung tự mình đi một chuyến rực không cung đem cảnh tông nói chuyển cáo cho tô kiểu hề Tô kiểu hề nghe xong sau, mặt ngoài nhưng thật ra không có gì phản ứng, bất quá trong lòng lại có chút không biết làm sao. Nói thật, Hoàng thượng thật sự thực lệnh người khó có thể nắm lấy, nàng hoàn toàn không biết Hoàng thượng thích cái gì, cũng không biết nên làm như thế nào mới có thể thảo Hoàng thượng niềm vui. Nàng đối Hoàng thượng hiểu biết mà quá ít. Nếu Hoàng thượng không thích nàng đưa thức ăn đi dưỡng tâm điện, kia nàng về sau liền không tiễn. Đến nỗi như thế nào thảo Hoàng thượng vui vẻ, nàng vẫn là nghĩ lại đi. Kỳ thật, lấy lòng cảnh tông rất đơn giản. Đó chính là không cần cũng không có việc gì mà đi quay rời hắn, càng không cần đi phiền hắn, đặc biệt là ở hắn vội vàng chiều chính thời điểm. Có lẽ là bởi vì cảnh tông vì thi hương một chuyện nổi trận lôi đình, hậu cung các phi tần trong khoảng thời gian này trở nên phi thường an phận, đều thành thành thật thật mà ngốc tại chính mình trong cung, không đi bàn lộng thị phi, cũng không có làm yêu hãm hại người khác, hậu cung một mảnh an bình. Vài ngày sau, thi hương trọng khảo, lần này nghiêm binh gác. tuyệt không sẽ ở xuất hiện lần trước làm việc thiên tư làm dối kỷ cương tình huống. Ở trọng khảo thi hương trong lúc, Cảnh Tông còn thay thường phục đi trường thi. Phụ trách giám thị thi hương các đại thần, thấy hoàng thượng đều tới tuần tra, một đám sợ tới mức không dám qua loa đại ý. Phải biết rằng phía trước phụ trách thi hương giám thị cùng tuần tra các đại thần, bị biếm quan biếm quan, bị lưu đẩy lưu đày Tuy rằng bọn họ không có tham dự làm việc thiên tư làm dối kỷ cương, nhưng là bọn họ thất trách. Hiện tại phụ trách giám thị cùng tuần tra các đại thần cũng không dám có một tia mà sơ sẩy, bằng không bọn họ kết cục cũng sẽ giống nhau. Thi hương trọng khảo 5 ngày sau mới kết thúc, bất quá lần này trọng khảo thi hương chúng tuyển nhân số gia tăng rồi 100 người, so với phía trước quy định nhiều 100 người, này cũng coi như là triều đỉnh đối các thí sinh bồi thường. Bởi vì phía trước làm việc thiên tư làm dối kỷ cương, làm lần này chấm bài thi bọn quan viên đánh lên hoàn toàn tinh thần, cũng không dám có bất luận cái gì qua loa. Mỗi lần phê duyệt xong đều sẽ tỉ mỉ mà kiểm tra vài biến. Cảnh tông lần này như cũ tham dự chấm bài thi, hơn nữa là từ đầu tham dự đến kết thúc. Nửa tháng sau, trọng khảo thi hương thành tích công bố, như cũ là có người vui mừng có người ưu. Khảo chung người đem tiếp tục tham gia hai tháng sau thi hội, không có khảo chung người chỉ có thể chờ 3 năm sau tái chiến. Lúc này, cả nước các nơi thi đậu cử nhân các thí sinh sôi nổi từ quê nhà xuất phát, chạy tới kinh thành chuẩn bị tham gia thi hội. Ở thi hội bắt đầu trước. trong cung đã xảy ra một kiện hỷ sự đức tần sinh hạ một đôi song sinh con cái nhi đây chính là đại chu từ trước tới nay đệ nhất đối song sinh tử công chúa đem thái hậu cao hứng hỏng rồi thái hậu tự mình cấp này đối song sinh tử công chúa đặt tên vì cảnh san cảnh hô đức tần sinh hạ song sinh tử công chúa sau liền trực tiếp tấn chức vì đức phi tiện sát hậu cùng mặt khác phi tần các nàng ghen ghét cũng không làm gì được đức phi ai kêu đức phi là thái hậu thân chất nữ liền ở song sinh tử công chúa trang tròn sau không bao lâu Vẫn luôn ở sướng Xuân Viên dưỡng thai đái sản Lương Tiệp Dư sinh non, sinh hạ một người hoàng tử, nhưng là bởi vì nàng ở sinh sản thời điểm khó sinh, mới vừa sinh hạ hoàng tử không bao lâu liền qua đời. Lương Tiệp Dư sinh hạ lục hoàng tử, bị Thái hậu An bài cấp Đức Phi nuôi nấng, đặt tên vì cảnh phân. mươi 134, thi hội khai kỳ thi gian, kinh thành là phi thường địa nhiệt áo, rốt cuộc tề tụ cả nước các nơi cử nhân. Năm nay cả nước các nơi có gần một vạn cái cử nhân tham gia thi hội. nhưng là thi hội chỉ trúng tuyển 100 người, cạnh tranh là thập phần mà kịch liệt lại tàn khốc. Thi hội cùng thi hương lưu trình không sai biệt lắm, khảo năm môn, một môn khảo một ngày, buổi sáng tiến trường thi, buổi tối ra trường thi. Tới kinh thành thi hội các thí sinh bị trường thi hoàn cảnh cùng phương tiện chấn động tới rồi, không nghĩ tới kinh thành thi hội khảo thí thiết kế như vậy nhân tính, hoàn toàn là vì thí sinh suy xét. Về khoa cử khảo thí trường thi hoàn cảnh cải cách, Cảnh Tông đã sớm hạ chỉ lệnh cả nước các nơi sửa chữa, nhưng là rất nhiều xa xôi địa phương tạm thời còn không có năng lực thay đổi, cho nên còn duy trì nguyên dạng điều kiện phi thường mà gian khổ. Năm nay thi hội bởi vì thi hương trọng khảo đẩy sau so hơn một tháng, dẫn tới ở mùa hè khốc nhiệt trong lúc khai khảo. Vì làm các thí sinh không chịu thời tiết nóng bức ảnh hưởng khảo thí, mỗi cái trường thi đều sẽ phong khối băng hạ nhiệt độ. Đại bộ phận thí sinh trong nhà không có điều kiện dùng khối băng hạ nhiệt độ, cho nên bọn họ ở khảo thí thời điểm hưởng thụ đến khối băng hạ nhiệt độ cũng coi như là nhân sinh một cái xa xỉ thể nghiệm. Thi hội khảo thí trong lúc, cảnh tông cũng thay đổi thường phục đi trường thi tuần tra. Năm ngày sau, thi hội kết thúc, thành tích cũng là ở nửa tháng công bố. Thi hội chấm bài thi trong lúc, hàng ngàn hàng vạn các thí sinh như cũ dừng lại ở kinh thành chờ đợi thành tích công bố. Ở cái này nửa tháng trong lúc, các thí sinh tâm tình là khẩn trương, chờ mong, bất an, nôn nóng. Trạng nguyên các là sở hữu các thí sinh thường xuyên đi địa phương, đặc biệt là nghe nói hoàng thượng từng nay đến trạng nguyên các ủng hộ tham gia năm nay khoa cử thư sinh nhóm một chuyện. Những cái đó gặp qua Hoàng thượng văn nhân các học sinh, có thể lấy chuyện này thổi phồng cả đời. Cảnh Tông lần này tự nhiên cũng là tự mình tham gia chấm bài thi, phát hiện lần này khoa cử khảo thí ra không ít người mới. Ở các thí sinh chờ đợi chung, thi hội thành tích rốt cuộc công bố, có người khảo chung mừng như điên, có người thi rất thương tâm muốn chết. Thi hội khảo chung người coi là công sĩ, lại hoặc là xưng là kiểu Trung Quốc tiến sĩ. Này đó kiểu Trung Quốc tiến sĩ sẽ tiếp tục tham gia nửa tháng sau thi đình. Đến lúc đó là có thể nhìn thấy hoàng thượng. Không có khảo trung cống sĩ cử nhân nhóm, có hai lựa chọn, cái thứ nhất lựa chọn chính là 3 năm sau tái chiến thi hội, cái thứ hai lựa chọn chính là trở về làm quan, cử nhân là có thể làm quan. Thi đình chúng tuyển nhân số chỉ có 20 người, cạnh tranh muốn so thi hương cùng thi hội càng thêm kịch liệt cùng tăng khốc. Nửa tháng sau, thi đình ở Bảo Hòa Điện trong đại điện cử hành. Bất quá, ở khảo thi trước phải tiến hành một loạt lễ nghi, tỉ như nói tế bái đại thánh nhân khổng tử. Trải qua một loạt lễ nghi phiền phức thao tác sau, 100 cống sĩ nhóm rốt cuộc gặp được cao cao tại thượng ngôi cửu ngũ. Như vậy gần gũi mặt đất thấy hoàng thượng, 100 thí sinh tâm tình là vô cùng kích động, nhưng là lại vô cùng mà khẩn trương. Cảnh Tông trước phát biểu hạ diễn thuyết, kỳ thật chính là cổ vũ các thí sinh một phen lời nói, sau đó tuyên bố thi đình bắt đầu. Thi đình không giống thi hương cùng thi hội khảo năm ngày, nó liền khảo một ngày, cũng liền khảo một môn. Phần 175. Thi đình khảo đề. tất cả đều là cảnh tông tự mình ra trừ bỏ các thí sinh ngày thường học tứ thư ngũ kinh còn có thiên văn địa lý toán học số học dân sinh sinh kế vấn đề thậm chí còn có quân sự phương diện khảo đề cảnh tông muốn nhân tài là thực dụng tính mà không phải những cái đó chỉ biết đọc tứ thư ngũ kinh con một sách mà là có thể giải quyết các bá tánh sinh kế vấn đề nhân tài giữa trưa thời điểm thí sinh có nửa canh giờ ăn cơm nghỉ ngơi thời gian cảnh tông dùng quá ngọ thiện sau buổi chiều liền mang theo nhị hoàng tử cùng nhau giám thị thi đình Hắn phía trước nghĩ tới, nếu hắn xuyên thành cổ đại một người bình thường dân chúng, hắn rất có khả năng tham gia khoa cử. Rốt cuộc tham gia khoa cử là đề cao xã hội thân phận nhất hữu hiệu biện pháp. Một ngày thi đình thực mau liền kết thúc, 100 thí sinh là ý chí chiến đấu sục sôi mà tới trong cung tham gia thi đình, nhưng là trở về thời điểm một đám ủ rũ cúp đôi, đều cảm thấy chính mình không có khảo hảo. Thi đình thành tích, sẽ ở 5 ngày sau công bố. Nay 5 ngày, cảnh tông tự mình chủ trì chấm bài thi, các đại thần không dám có một tia chấm trễ. Cảnh Tông còn đem thi đình bài thi giao cho nhị hoàng tử đi làm, cung cấp nhị hoàng tử một ngày thời gian đi khảo. Nhị hoàng tử thật là thiên tư thông minh, hắn thi đình thành tích là mãn phân, là người chọn không ra bất luận cái gì sai lầm, so lúc này đây tham gia thi đình các thí sinh thành tích đều phải hảo, cái này làm cho Cảnh Tông, cái này làm phụ thân phi thường vừa lòng cùng vui mừng. Năm ngày sau, thi đình thành tích công bố, đương nhiên chỉ công bố trước 20 danh danh sách. Thi đình thành tích công bố Cũng cùng Thi Hương tham dự hội nghị thí không giống nhau Thi Hương cùng Thi Hội thành tích trực tiếp dán thông báo dán ở công bố chỗ Mà Thi đỉnh thành tích là trực tiếp ở trong cung tuyên bố Cũng chính là ở Điện Thái Hòa cử hành truyền lưu Đại Điện Cảnh tông cái này Hoàng thượng sẽ tự mình tuyên bố Thi đỉnh tiền tam danh kết quả Cũng chính là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, từ hắn tự mình tuyên đọc Dư lại 17 danh danh sách, sẽ có lễ bộ người tuyên bố Tuyên bố Thi Đình kết quả sau 20 danh tiến sĩ sẽ thay quần áo đi tham gia dạo phố khen quan, tiếp thu dân chúng hoan hô. Năm nay trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa tất cả đều là ba 30 tuổi người trẻ tuổi, đương nhiên lớn lên nhất tuấn Mỹ mà vẫn là thám hoa lang. Bất quá, cùng cảnh tông cái này Mỹ nam tử so sánh với vẫn là kém xa. Dĩ vãng trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa đều là giang nam học sinh, năm nay kinh thành học sinh tranh một hơi, khảo chúng bảng nhãn. Tiền tam giáp không hề là giang nam học sinh chuyên trúc. Này có lẽ cùng phía trước Cảnh Tông ở trạng nguyên các ủng hộ có quan hệ. Cảnh Tông thích có tài người, không để bụng bọn họ tuổi tác là to hay nhỏ. Bất quá, có rất nhiều đại thần cho rằng người trẻ tuổi tâm cao khí thịnh, làm cho bọn họ khảo chung sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm chưng dương, thậm chí sẽ làm bọn họ trở nên càng rỡ cho nên muốn mài rũ bọn họ, không cho bọn họ một lần liền thi đầu. Đối với loại này cách làm, Cảnh Tông là không tán thành, người trẻ tuổi tâm cao khí thịnh là bình thường, tại tài khinh người cũng thực bình thường Nếu liền bởi vì điểm này liền đả kích bọn họ, này đối bọn họ tới nói thực không công bằng. Có chút người trẻ tuổi thừa nhận không được đả kích, cố ý làm cho bọn họ không khảo chung có lẽ sẽ ma diệt bọn họ tài hoa. Những người trẻ tuổi này khảo chung sau, đầu nhập đến công tác chung sẽ gặp được suy sụt khó khăn, này sẽ càng có hiệu mà tôi luyện bọn họ tính tình cùng ý chí. Cảnh Tông thích dùng người trẻ tuổi, bởi vì bọn họ huyết khí phương cương, dám tưởng cũng dám làm. Mà, tuổi đại người, tư tưởng cố chấp. Làm một việc muốn suy nghĩ thật mạnh, không dám mạo hiểm, này cũng không phải một chuyện tốt. Lại nói, đến tuổi này đại bọn quan viên, yêu cầu người trẻ tuổi kích thích. Năm nay khoa cử khảo thí xem như viên mãn hạ màn, Cảnh Tông trong lòng cũng còn tính vừa lòng, tuy rằng ở thi hương thượng đã xảy ra làm việc thiên tư làm dối kỳ cương, nhưng là nói tóm lại năm nay tuyển chọn ra không ít người mới. Cảnh Tông tin tưởng ở này đó nhân tài nỗ lực hạ, đại chu sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Dùng xong bữa tối, Cảnh Tông tản bộ đi vào vọng lâu thượng. Trên cao nhìn xuống mà nhìn toàn bộ Tử Cấm Thành. "Tiểu trung tử, ngươi nhìn thấy gì?" Lưu Tấn Trung nghe thấy cái này vấn đề, hơi hơi ngẩng người, ngay sau đó vẻ mặt cung kính mà nói, "Hoàng thượng, nô tài thấy được toàn bộ Tử Cấm Thành." Vọng lâu là Tử Cấm Thành tối cao địa phương, đứng ở chỗ này có thể đem toàn bộ Tử Cấm Thành thu vào đáy mắt. Cảnh Tông tay phải cầm quạt xếp, nhẹ nhàng mà gõ tay trái tâm, dơ lên khỏe môi lộ ra một mặt thâm ý mà tươi cười, "Chấm thấy được toàn bộ thiên hạ." Lưu Tấn Trung nghe xong lời này, ngẩng đầu khiếp sợ mà nhìn cảnh tông cảnh tông lướt qua tử cấm thành ngắm nhìn nơi xa loang thoáng mà nghe được náo nhiệt thanh trong tin tưởng đại chu sẽ trở nên càng ngày càng tốt hắn này bảy năm đi bước một thanh trừ trong chiều côn trùng có hại dần dần thay đổi triều đình không khí cũng thay đổi các đại thần cùng văn nhân các học sinh quan niệm làm cho bọn họ làm quan không phải vì quyền thế cùng vinh hoa phú quý mà là vì tạo phúc ba cánh ở hắn dẫn rất hạn, hắn tin tưởng mười năm nội nhất định có thể chế tạo ra đại chu cái thứ hai thái bình thịnh thế hoàng thượng ngày mấy năm nay cần chính vì dân cẩn trọng xử lý chính sự đại chu nhất định sẽ trở nên càng ngày càng tốt mấy năm nay hoàng thượng vất vả hắn vẫn luôn xem ở trong mắt không có ai so với hắn rõ ràng hơn hoàng thượng vì đại chu phí nhiều ít tâm huyết tiểu trung tử chấm hiện tại nhiệt huyết sôi trào gấp không chờ nổi mà muốn chế tạo đại chu cái thứ hai thịnh thế tham gia khoa cử khảo thí các thí sinh muốn kiến công lập nghiệp mà hắn cái này hoàng đế cũng tưởng kiến công lập nghiệp Muốn sáng tạo ra so thánh tổ ra trên đời thời điểm còn muốn phồn vinh hương thịnh tình thế. Hiện tại hết thể điều kiện đều chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ hắn đi làm. Lưu Tân Trung nhìn đến cảnh tông trên mặt dục dịch muốn thử biểu tình, tâm tình cũng không khỏi mà trở nên sôi trào. Hoàng thượng, nô tài tin tưởng ngài nhất định có thể sáng tạo ra thái bình tình thế. Cảnh tông nhìn hắn thiên hạ, không khỏi mà nhớ tới hắn vừa tới đến thế giới này, lúc ấy hắn cũng không muốn làm hoàng đế, hắn chỉ nghĩ làm một cái nhàn tản vương ra. Đáng tiếc thế giới này ý thức không đồng ý, buộc hắn đi làm hoàng đế. Không có biện pháp hắn chỉ có thể theo thế giới này ý thức đi làm hoàng đế, đi tranh quyền đoạt thế. Chính là lúc ấy hắn cũng không phải tưởng chân chính làm hoàng đế, đối này thiên hạ cùng bá tánh không có gì ý tưởng. Hơn nữa hắn bị tiên đế cùng di thái phi bức bách, vài lần trải qua sinh tử khảo nghiệm, hắn khi đó chỉ nghĩ hảo hảo mà sống sót, đến nỗi giang sơn xã tắc cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Chờ hắn sửa lại án xử sai đông an quận vương tạo phản. Thuận lợi trở thành thái tử, cuối cùng đăng cơ xương đế. Nói thật, ở hắn trở thành hoàng đế, ngồi ở trên long ủy kia một khắc, hắn mới cảm giác được trách nhiệm, mới thay đổi chính mình thái độ. Thân là hoàng đế, hắn hai bờ vai gánh vác nếu là toàn bộ quốc gia trách nhiệm. Hắn không thể giống tiên đế làm như vậy một cái ngu ngốc vô năng hoàng đế, không thể trí ba tánh chết sống mặc kệ. Ngay từ đầu, hắn cũng không có muốn làm một cái minh quân. Hắn nguyện vọng rất đơn giản, đó chính là làm dân Trung Quá Thượng Hảo Nhật Tử. có thể làm cho bọn họ ăn đến no ăn mà cấm còn có thể làm cho bọn họ có thư đọc vì thực hiện cái này mục tiêu hắn đăng cơ sau một bên cần chính vì dân một bên xử lý triều đình chung những cái đó nguy hại bá tánh bọn. đăng cơ sau hai ngàn nhiều ngày hắn mỗi ngày chăm chỉ xử lý triều chính không có một ngày dám chậm trễ càng không có một ngày thả lỏng chính mình có thể nói hắn trong đầu một cái huyền vẫn luôn căng chặt hắn không dám tùng sợ một khi tùng xuống dưới Hắn đã bị trước mắt vinh hoa phú quý cùng trí cao vô thượng quyền thế ăn mòn. Hắn mấy năm nay chăm lo việc nước, cũng không phải vì bị dân chúng xưng là một tiếng minh quân. Bất quá, nói thật bị dân chúng xưng là minh quân, làm hắn rất có cảm giác thành tựu Làm hoàng đế, phỏng trừng không có cái nào không thích bị các bá cánh xưng là minh quân. Bất quá, để cho hắn có thành tiểu cảm không phải dân chúng một tiếng minh quân, mà là nhìn đến dân chúng sinh hoạt càng ngày càng tốt. Tiên đế tại vị thời điểm, dân chúng sinh hoạt nước sôi lửa bỏng. Mỗi năm có không ít người bị đói chết, bị đông chết. Hắn đăng cơ sau, dần dần thay đổi cái này tình huống, dân chúng không chỉ có có thể ăn no mà ấm, còn có thừa tiền để cao chính mình chất lượng sinh hoạt. Có cái từ kêu Cẩm Tú Giang Sơn, hắn hy vọng ở hắn quản lý hạ Giang Sơn cũng có thể trở nên Cẩm Tú. Mười năm nội, hắn nhất định phải sáng tạo ra đại chu xưa nay chưa từng có thái bình thịnh thế. Đây là hắn nguyện vọng, cũng là hắn dạ tâm. Chương 135 Nguyên bản cho rằng muốn 10 năm mới có thể chế tạo ra cái thứ hai đại chu thịnh thế, không nghĩ tới lại ở 6 năm nội hoàn thành. Đại chu dân chúng không chỉ có có thể ăn đến no, ăn mặc ấm, còn có thể làm mỗi cái hài tử thượng đến khởi học, mặc kệ là nhi tử cùng nữ nhi đều có thể đi đi học. Tuy rằng nữ tử không thể thi khoa cử làm quan, nhưng là lại có thể lại trường học đọc sách. Cái gì nữ tử bất tài đó là đức, hoàng thượng thực phản đối cái này quan niệm, cho nên để sướng nữ tử đi đọc sách. Ở kinh thành, Tô Châu phủ Kim lăng phủ như vậy phồn hoa châu phủ, còn có chuyên môn nữ tử trường học, làm nữ tử có thể giống nam tử giống nhau đi trường học đọc sách. Vì làm càng nhiều người thích đọc sách, mỗi cái châu phủ còn thành lập thư viện, miễn phí đôi dân chúng mở ra. Dân chúng không thể đem thư mang về nhà, nhưng là có thể đi vào đọc sách, chép sách. Này một chính sách, đã chịu dân chúng cùng văn nhân các học sinh độ cao tán dương. Phải biết rằng ở trước kia, thư tịch là phi thường sang quý, gia đình giàu có đều có tảng thư thói quen. Bọn họ đem trong nhà tàng thư coi là bà bối, chỉ cung tộc nhân quan khán, người ngoài là căn bản nhìn không tới. Nhưng là hiện tại có thư viện, dân chúng có thể tùy ý đi vào đọc sách, thư tịch trở nên không có như vậy chân quý. Nhưng là đối với yêu thích học tập người tới nói như cũ chân quý, bởi vì tri thức là vô giá. Ở văn học phương diện, cảnh tông còn hạ chỉ tu quá thư, hắn cũng là đã chịu kiếp trước trong lịch sử bốn kho toàn thư dẫn dắt, cho nên muốn tu một bộ đại chu bốn kho toàn thư, cung đời sau người học tập cùng tham khảo. Đối với hắn này một cách làm, văn nhân các học sinh phi thường tán thành, hơn nữa đều tích cực mà phối hợp. Về công nghiệp phương diện, bởi vì ở hải ngoại mang về cây cao su, có cao su, một ít đơn giản cơ sở công nghiệp là có thể thực hiện. Nông nghiệp phương diện, sản lương một năm so một năm nhiều, đừng nói quốc khố lương thực chất đầy, ngay cả các nơi kho hàng cũng chất đầy lương thực, thậm chí xuất hiện lương thực nhiều mà hư rất tình huống. Cảnh tông này 6 năm tới, như cũ mỗi ngày chăm lo việc nước, cẩn trọng xử lý triều chính. Không, có một tia chậm trễ. Các đại thần thấy hoàng thượng cần cù chăm chỉ, nào dám thả lỏng, cũng là cẩn trọng mà vì bá thánh tạo phúc. Nói như vậy, quốc gia trở nên giàu có, các đại thần không chỉ có sẽ thả lỏng chậm trễ, còn sẽ tham ô nhận hối lộ, nhưng là loại tình huống này cũng không có xuất hiện. Quốc gia giàu có, cảnh tông cấp bọn quan viên phúc lợi cũng biến hảo, tỉ như nói bổng lộc chướng, mỗi năm ăn tiết còn sẽ ban thưởng một ít thứ tốt. Nếu bọn quan viên làm ra cái gì hảo thành tích, cảnh tông không chỉ có sẽ mạnh mẽ khen còn sẽ cho bọn họ tiền thưởng các đại thần nhật tử hào quá lại trở nên giàu có bọn họ còn tham ô nhận hối lộ cái gì bất quá từ xưa đến nay tham quan là ngăn chặn không được cũng là sát không xong nhưng là cảnh tông đối với tham quan trừng phạt là tương đối khắc nghiệt đại tham quan trực tiếp chém đầu tiểu tham quan đã bị phạt đi làm khổ dịch tỉ như nói làm cho bọn họ đi lấy quạng hạ điền tới mạng trồng trọt trồng rau chờ, bọn họ cái gì có thể kiếm được bọn họ tham ô ngân lượng bọn họ là có thể khi nào vô tội phong thích Nếu cả đời kiếm không đến bọn họ tham ô nhận hối lộ tiền, kia bọn họ liền phải làm cả đời khổ dịch. Dân chúng cảm thấy cái này xử phát hảo, nên làm này đó tham quan tự mình thể nghiệm hạ kiếm tiền là một kiện gian nan mà sự tình. Trong khoảng thời gian này, trong kinh thành phi thường náo nhiệt, bởi vì lập tức liền phải đến vạn thọ tiết. Năm nay là cảnh tông 37 tuổi sinh nhật, là nam nhân trong cuộc đời quan trọng nhất sinh nhật. Có một câu tục ngữ kêu nam nhân 37 một cái kiếp. Ý tứ chính là nam nhân 37 tuổi thời điểm sẽ có một cái kiếp nạ. Cho nên, nam nhân 37 tuổi sinh nhật thời điểm, trong nhà người sẽ cho hắn làm một cái vô cùng náo nhiệt sinh nhật yến. có người ra thậm chí sẽ thỉnh pháp sư làm pháp sự sẽ, hoặc là đi chùa miếu cùng đạo quan vì nam nhân cầu phúc. Về cảnh tông 37 tuổi sinh nhật, Thái Hậu cùng Hoàng hậu các nàng thập phần coi trọng, nửa năm trước liền bắt đầu chuẩn bị. Dân chúng lo lắng cảnh tông, cũng ở nửa năm trước liền bắt đầu ở chùa miếu hoặc là đạo quan cấp Hoàng thượng thỉnh trường sinh bài. Vì làm Hoàng thượng có thể thuận lợi mà vượt qua 37 tuổi kiếp nạn, dân chúng còn mỗi tháng mùng một cùng 15 đều sẽ đi chùa miếu hoặc là đạo quan thắp hương cầu phúc, cầu Phật chủ cùng các thần tiên phù hộ bọn họ Hoàng thượng thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Dưỡng tâm điện, Cảnh Tông đang ở nhị Hoàng tử chơi cờ, không đúng, đang ở cùng Thái tử chơi cờ. Năm nay đầu năm, Cảnh Tông liền phong mới vừa thành niên nhị Hoàng tử vì Thái tử. Mấy năm nay Thái tử ở Đỗ Thiên Minh điều dưỡng hạn, suy yếu thân thể chậm rãi biến hảo. Hiện giờ hắn thân mình không chỉ có khôi phục người bình thường khỏe mạnh, lại còn có trở nên cương tráng. Thái tử thân thể trở nên cương tráng, trong đó còn có một nguyên nhân chính là cảnh tông đốc xúc hắn mỗi ngày rèn luyện thân thể. Thái tử khi còn nhỏ chỉ có 3 phần giống cảnh tông, sau khi lớn lên có 5-6 phần tương tự, đặc biệt là hắn một thân khí độ có cảnh tông 7-8 phần bóng dáng. Ngay từ đầu, cảnh tông lập nhị hoàng tử vì thái tử, lọt vào rất nhiều người phản đối, rốt cuộc nhị hoàng tử không phải con vợ cả. Nhưng là nhị hoàng tử không chỉ có thiên tư thông minh, còn thập phần ưu tú quyết đoán, làm những cái đó phản đối hắn các đại thần đều câm miệng. Các đại thần không phản đối nguyên nhân, chủ yếu là năm trước Giang Nam Phát Hồng Thủy, Cảnh Tông phái nhị hoàng tử đi cứu tế, xử lý mà phi thường hảo, được đến Giang Nam dân chúng cùng bọn quan viên độ cao khen ngợi. Phu Hoàng, các quốc gia đặc phái viên lục tục đi vào kinh thành. Chấm ghét nhất quá sinh nhật. Cảnh Tông hơi hơi nhíu mày, rất là ghét bỏ mà nói, nhau đến hoàng. Thái tử hiểu biết Cảnh Tông không thích loại này náo nhiệt trường hợp, chính hắn cũng không thích loại tình huống này. 37 tuổi sinh nhật có cái gì dễ làm? Cảnh Tông cảm thấy hoàn toàn không có cái này tất yếu, chính là thái hậu cùng hoàng hậu lại thập phần coi trọng, một hai phải cho hắn làm một cái náo nhiệt sinh nhật yến. Phu hoàng, ngày 37 tuổi sinh nhật, không ngừng tổ mẫu cùng mẫu hậu coi trọng, ngay cả dân chúng cũng thập phần coi trọng, bọn họ hy vọng có thể ngài thuận thuận lợi lợi mà vượt qua 37 tuổi sinh nhật. Đây là có lẽ có sự tình. Cảnh Tông là không tin loại chuyện này, không đều nói chấm là chân Long Thiên từ sao, sao có thể độ bất quá 37 tuổi sinh nhật. Phu Hoàng, Tổ Mẫu cùng Mẫu Hậu cũng là quan tâm ngài. Liên ở ngay lúc này, Tam Hoàng Tử mang theo Tứ Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử, Lục Hoàng Tử, Thất Hoàng Tử tới dưỡng tâm điện cấp Cảnh Tông Thình An. Tam Hoàng Tử hiện giờ 9 tuổi, Tứ Hoàng Tử 8 tuổi, Ngũ Hoàng Tử 8 tuổi, Lục Hoàng Tử 7 tuổi, Thất Hoàng Tử 5 tuổi. Nhi thần cấp Phụ Hoàng Thịnh An, cấp Thái Tử Ca Ca Thịnh An. Nhìn mấy cái củ cải đầu nhi tử, Cảnh Tông trong mắt hiện lên một mặt ý cười, đều đứng lên đi. Tạ Phụ Hoàng, Lưu Tân Trung, Nô Tài ở Cảnh Tông thấy mấy cái củ cải nhỏ nhiệt đầy mặt đổ mồ hôi, cười đối Lưu tấn Trung nói, cho bọn hắn mấy cái bưng tới băng nước ô mai. Là, Hoàng Thượng, phần 176. Tạ Phụ Hoàng, Ngũ Hoàng tử chạy đến Cảnh Tông bên người, làm nũng mà lôi kéo Cảnh Tông tay háo. Phụ Hoàng, ta muốn ăn đã bảo. Phụ Hoàng, ta cũng muốn ăn. ngũ hoàng tử đi đầu nói ra được đến tứ hoàng tử lục hoàng tử thất hoàng tử giống nhau duy trì cảnh tông bấm tay nhẹ nhàng mà bắn hạ ngũ hoàng tử khoe miệng ngậm cười mà nói người mẫu hậu không cho phép ngươi ăn đá bảo đến nỗi các ngươi mấy cái các ngươi mẫu phi cũng sẽ không đồng ý các ngươi ăn đá bảo ngũ hoàng tử lắc lắc cảnh tông cánh tay làm nũng mà nói phụ hoàng ngài không nói mẫu hậu liền sẽ không biết cảnh tông dỗi tay điểm hạ ngũ hoàng tử cái chán buồn cười mà nói tiểu ngũ người mẫu hậu không đồng ý ngươi ăn Ngươi cảm thấy Phụ Hoàng sẽ đồng ý ngươi ăn sao? Ngũ Hoàng tử cười hì hì nói, Phụ Hoàng, ngài đau nhất chúng ta, nhất định sẽ đồng ý chúng ta ăn. Tứ Hoàng tử bọn họ mấy cái liều mạng gật đầu, một bộ Ngũ Hoàng tử nói đúng mà bộ dáng. kia muốn các ngươi thất vọng rồi, chấm không thương các ngươi. Ngũ Hoàng tử biểu môi, ủy khuất ba ba mà kêu lên, Phụ Hoàng. Vài vị tiểu điện hạ, nước ố mai tới. Lưu tấn trung bưng năm chén nước ố mai vào được. Ngũ Hoàng tử bọn họ bưng lên chén tới. Mấy khẩu liền đem một chén nước ố mai uống lên đi xuống, còn phát ra thoải mái mà tiếng thở dài. Tiểu tam, người thân thể suy yếu, băng nước ố mai uống ít chút. Còn thứ ba thân mình ở độ thiên minh điều dưỡng hạ, cũng biến hảo rất nhiều, bất quá ly người bình thường khỏe mạnh còn kém một ít. Bị quan tâm mà tam hoàng tử thẹn thùng cười, phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ không tham ăn. Hắn thân mình không tốt, rất nhiều đồ vật đều không thể ăn, cho nên ở ẩm thực thượng hắn đặc biệt cẩn thận, tuyệt không sẽ bởi vì ăn ngon liền tham ăn. các ngươi mấy cái nên hướng các ngươi ba cái học tập, không cần tham ăn tham uống. phu hoàng ngũ hoàng tử đem cái miệng nhỏ dầu thật sự cao, đều có thể quải đồ vật. cảnh tông đống nhiên lạnh mặt, tiểu ngũ, ngươi muốn nói cái gì? thấy cảnh tông sụ mặt, ngũ hoàng tử bọn họ mấy cái củ cải nhỏ sợ tới mức không dám nói thêm nữa. tiểu ngũ, các ngươi phía trước liền bởi vì ăn nhiều đá bảo, đem dạ dày ăn hỏng rồi, kéo mấy ngày bụng, cho nên mẫu hậu cùng mẫu phi nhóm mới phản đối các ngươi ăn đá bảo, các ngươi chính mình quên mất sao? nay mấy cái đệ đệ chung, liên tiểu ngũ nhất cổ linh tinh quái, nữ ma trước quỷ cũng là nhiều nhất, hơn nữa thích làm lũng, làm hoàng hậu nương nương lại ái lại hận. ngũ hoàng tử thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua cảnh tông, nhỏ giọng mà nói, thái tử ca ca, kia đều là vài thiên sự tình. tiểu ngũ, ngũ hoàng tử nghe được cảnh tông lạnh giọng mà kêu hắn, sợ tới mức lập tức quỳ trên mặt đất nhận sai. phụ hoàng, nhi tử biết sai rồi, trở về sao luận ngữ một lần. ngũ hoàng tử nghe được lời này, chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. muốn cầu tình, nhưng là thấy cảnh tông lạnh mặt, lại thực túng mà không dám mở miệng cầu tình, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nói, nhi tử tuân chỉ. Tiểu tứ, người thân là ca ca, đi theo mấy cái đệ đệ hạ ổn nào trở về cũng đem luận ngự sao một trăm lần. Tứ hoàng tử vẻ mặt thuận theo mà nói, phụ hoàng, nhi tử tuân chỉ. Các người nếu là tìm người giúp các ngươi sao chép luận ngữ, chấm quyết không khinh tha. Cảnh tông cũng không thích làm từ phụ, đối với mấy cái nhi tử giáo dục là phi thường nghiêm khắc. Mấy cái nhi tử ở trong mắt hắn đều là giống nhau Hắn sẽ không thiên vị cái nào Hắn ngẫu nhiên sẽ làm từ phụ Nhưng là tuyệt không sẽ vẫn luôn làm từ phụ Ở hoàng gia Nếu quá mức sủng ái hoàng tử Chỉ biết biến thành thủy vương như vậy ăn chơi chắc táng Hắn không hy vọng mấy cái nhi tử biến thành thủy vương như vậy Nhưng là cũng không hy vọng bọn họ mấy cái giống đại nhi tử như vậy vụ về Nói đến đại nhi tử Cảnh tông trong lòng là tràn đầy mà thất vọng Mấy năm trước Đại hoàng tử bị hung nâu người tìm được Bị người hung nô xúi giục một phen, thế nhưng muốn tạo phản, bị bác mạc quân người kịp thời phát hiện, hắn thấy sự tình suy tàn, sợ hãi dưới liền tự sát. Thấy phụ hoàng là thật sự sinh khí, ngũ hoàng tử bọn họ sợ tới mức không dám lại ôm có may mắn tâm lý. Thái tử, các ngươi đưa bọn họ mấy cái trở về. Là, phụ hoàng, chờ mấy cái nhi tử toàn bộ rời đi sau, cảnh tông nhẹ nhàng mà thở dài. Hoàng thượng, ngài đừng nóng giận, ngũ hoàng tử bọn họ cũng là thèm ăn. Thèm ăn thực bình thường. nhưng là không biết tiết chế không tốt cảnh tông cho rằng tiểu hải tử hẳn là từ nhỏ liền bồi dưỡng tự hạn chế cùng tự khống chế lực mà không phải một mặt mà quán bọn họ hoàng thượng ngài lần này phạt ngũ hoàng tử bọn họ bọn họ hẳn là sẽ không lại tham ăn đá bảo hy vọng bọn họ có thể trường trí nhớ ngũ hoàng tử bọn họ bị thái tử đưa về trong cung sau lại bị bọn họ mẫu hậu cùng mẫu phi giăn dạy một phen cảnh tông bảy đứa con trai đại hoàng tử đã chết nhị hoàng tử thiên tư thông minh bị phong thái tử tam hoàng tử thân mình suy yếu nhưng là lại phi thường hiểu chuyện ngoan ngoãn tứ hoàng tử hàm hậu đáng yêu nhưng là lại là cái đồ tham ăn có lẽ là bởi vì khi còn nhỏ chúng độc bị thương dạ dày cho nên mặc kệ hắn như thế nào ăn đều trường không hợp ngũ hoàng tử cổ linh tinh quái một bụng như ma trước quỷ bị tứ hoàng tử lây bệnh mà cũng thích ăn cái gì ngay thương còn ái chọc ghẹo người lại thích làm nũng, thường xuyên làm cho hắn bên người hầu hạ người lại ái lại hận lục hoàng tử diện mạo là vài vị hoàng tử đẹp nhất hoàn toàn di chuyển đến hắn mẹ để lương tiệp dư mỹ mạo hắn tính tình cũng thập phần hoạt bát hiếu động lấy ngũ hoàng tử như thiên lôi sai đâu đánh đó thân hoàng tử là chiêu tần tô kiểu hề nhi tử cũng di chuyển đến nàng dung mạo diện mạo thập phần tuấn mỹ tuy rằng chỉ có năm tuổi lại phi thường ổn trọng hiểu chuyện Này mấy cái hoàng tử chi gian quan hệ phi thường hảo không có hoàng gia huynh đệ chi gian lục đục với nhau chương 136 trăm ba thưa căn cung cảnh tông đang ở cùng hoàng hậu nương nương cùng nhau dùng bữa tối hoàng hậu Chấm tính toán 10 năm sau thoái vị. Hoàng hậu nương nương nghe thế câu nói, cả kinh trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Hoàng thượng, ngài vì cái gì như vậy? Ngài còn trẻ lực tráng vì cái gì muốn thoái vị? Cảnh tông nhẹ nhàng mà thở dài, chấm mệt mỏi, từ chấm đăng cơ sau, một ngày cũng không dám chấm trễ. Chấm chưa từng có hảo hảo mà thả lòng quá, chấm không nghĩ chết già ở trên long ủy. Hoàng thượng hoàng hậu nương nương nghe được cảnh tông này một phen lời nói, trong lòng một mảnh chua xót trong mắt là tràn đầy mà thương tiếc Hoàng thượng mấy năm nay vất vả, nàng vẫn luôn xem ở trong mắt, cũng phi thường đau lòng. Chấm ở không có đăng cơ trước, muốn làm một cái nhàn tản vương ra khắp nơi du lịch, thể hội bất đồng địa phương phong tục tập quán. Cảnh Tông nghĩ đến năm đó đi vào thế giới này tâm nguyện, trong mắt không khỏi mà lộ ra nồng đậm mà hoài niệm. Đáng tiếc nguyện vọng này, chấm vẫn luôn không thực hiện. Hoàng thượng, ngài là tưởng thoái vị sau đi du lịch sao? Cảnh Tông hơi hơi gật đầu, ân, 10 năm sau, chấm 47 tuổi, còn có sức lực cùng tinh lực đi du lịch. cảnh tông sáng sớm liền có quyết định này hắn cũng không có muốn làm hoàng đế làm được chết giả mười năm sau thái tử có thể gánh vác khởi hoàng đế trách nhiệm hắn liền có thể về hưu hoàng hậu ngươi nguyện ý cùng chấm cùng đi du lịch sao nhìn xem chấm cẩm tú giang sơn hoàng hậu nương nương không nghĩ tới hoàng thượng sẽ mời nàng cùng đi du lịch trong lòng tự nhiên là thập phần cao hứng hoàng thượng thần thiếp thật sự có thể bồi ngài cùng đi du lịch sao cảnh tông nắm lấy hoàng hậu tay vẻ mặt ôn hòa mà nói đương nhiên có thể Hoàng hậu nương nương thần sắc có chút kích động mà nói, Hoàng thượng, thần thiếp nguyện ý cùng ngài cùng đi khắp nơi du lịch. Nàng nửa đời sau có thể cùng Hoàng thượng cùng đi du lịch, này đối nàng tới nói là hạnh phúc nhất bất quá sự tình. Mười năm sau, ngươi liền cùng châm cùng đi du lịch thế giới. Hảo, Hoàng hậu nương nương hiện tại có chút chờ không kịp, hy vọng mười năm sau có thể sớm đã đến. Chờ tiểu ngũ sau khi thành niên, châm khiến cho hắn đi bắt mạc quân. Cảnh tông cười nói, thành toàn hắn muốn làm đại tướng quân mộng tưởng. Kỳ thật. Ở lập nhị hoàng tử vì thái tử trước, Cảnh Tông đã từng đi tìm ngũ hoàng tử, hỏi ngũ hoàng tử có nghĩ phải làm thái tử. Không nghĩ tới ngũ hoàng tử đương trường liền cự tuyệt, tỏ vẻ hắn không nghĩ phải làm thái tử. Cảnh Tông lúc ấy cho rằng ngũ hoàng tử không hiểu thái tử là cái gì, khiến cho hắn trở về hảo hảo mà nghĩ nghĩ. Ngũ hoàng tử tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng là tư chất cũng không kém, là cái khả tạo chi tài. Ba ngày sau, ngũ hoàng tử tới tìm Cảnh Tông, lại lần nữa minh sắc mà tỏ vẻ hắn không muốn làm thái tử. chỉ nghĩ làm đại tướng quân. Bởi vì chuyện này, Cảnh Tông còn cố ý tìm hoàng hậu nương nương nói qua. Hoàng hậu nương nương nói nàng cũng không có không cho ngũ hoàng tử làm thái tử, không làm thái tử là ngũ hoàng tử ý nghĩ của chính mình cùng quyết định. Thấy ngũ hoàng tử không muốn làm thái tử, Cảnh Tông cũng liền không miễn cưỡng hắn, vì thế lập nhị hoàng tử vì thái tử. Hoàng thượng, kỳ thật tiểu ngũ muốn làm đại tướng quân, là bởi vì ngài. Bởi vì chấm. Cảnh Tông vẻ mặt kinh ngạc, này nói như thế nào? thân thiếp đã từng nói với hắn quá ngài là tần vương khi sự tỉnh hắn nghe nói ngài trước kia là một cái bách chiến bách thắng mà tướng quân trong lòng thập phần sùng bái cùng kính ngưỡng cho nên muốn cùng ngài năm đó giống nhau là một cái đại tướng quân hoàng hậu nương nương trong lòng minh bạch đối hoàng thượng mà nói so với làm hoàng đế hắn càng thích làm tướng quân càng thích chính mình tự mình đi khai thác đại chu danh giới hoàng thượng không thể tiếp tục làm tướng quân không thể tự mình đi khai thác cương thổ này chỉ sợ là hoàng thượng trong lòng một cái tiếp nuối Cho nên nàng hy vọng tiểu ngũ có thể thế hắn hoàn thành nguyện vọng này. Hoàng hậu nương nương không hy vọng ngũ hoàng tử làm thái tử, còn có một nguyên nhân chính là làm hoàng thượng quá mệt mỏi, có rất nhiều thân bất do kỷ, cả đời không thể tùy tâm sở dục mà muốn làm chính mình sự tình. Nàng trong lòng rõ ràng hoàng thượng vẫn luôn muốn làm một cái tự do tiêu sái mà người, nhưng là hoàng thượng trên người có giang sơn xã tắc trách nhiệm, vĩnh viễn đều không thể tiêu sái, cho nên nàng hy vọng ngũ hoàng tử có thể lấy chính mình tâm nguyện quá cả đời, trở thành hoàng thượng muốn trở thành người. Rất nhiều người đều cảm thấy nàng điên rồi, không cho chính mình nhi tử trở thành thái tử, rốt cuộc con trai của nàng là con vợ cả. Chính là nàng không như vậy cho rằng, làm hoàng đế liền nhất định là chuyện tốt sao? Hoàng thượng mấy năm nay vất vả, nàng xem ở trong mắt, nàng so với ai khác đều đau lòng hoàng thượng. Nếu hoàng thượng sở hữu nhi tử tư chất đều không tốt, kia nàng sẽ làm ngũ hoàng tử gánh vác khởi quốc gia trách nhiệm, nhưng là nhị hoàng tử thiên tư thông minh, thập phần ưu tú có khả năng, rõ ràng so ngũ hoàng tử càng thích hợp kế thừa đại thống. hoàng hậu ngươi là muốn cho tiểu ngũ làm một con có thể tự do bay lượn ở không trung hùng ứng đi mà không phải trở thành một con bị nhốt ở tử cấm thành long bị hoàng thượng nhìn ra tới a bị nhìn thấu tâm tư hoàng hậu nương nương thẹn thùng mà cười cười ngươi là muốn cho tiểu ngũ hoàn thành chấm trước kia không có thực hiện mộng tưởng đối với hoàng hậu tâm tư chấm liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hoàng thượng thật là anh minh bất quá nếu là tiểu ngũ muốn trở thành thái tử thần thiếp là sẽ không miễn cưỡng hắn đi làm đại tướng quân Hoàng hậu nương nương vẻ mặt ôn nhu mà cười nói, thần thiếp sẽ không đem chính mình ý nguyện áp đặt ở tiểu ngũ trên người. Cảnh Tông tà liếc mắt một cái hoàng hậu, nếu tiểu ngũ muốn làm thái tử, chẳng sợ ngươi phản đối cũng vô dụng. Đừng nhìn cảnh Tông đối ngũ hoàng tử nghiêm khắc, nhưng là trong lòng vẫn là yêu thương ngũ hoàng tử. Thần thiếp biết. Kỳ thật, Cảnh Tông còn có một cái tính toán, chính là làm ngũ hoàng tử sau khi thành niên gia nhập hộ Long vệ, có một ngày hắn có thể tiếp nhận hộ Long vệ. Cảnh Tông cùng hoàng hậu Hàn Huyên rất nhiều. Buổi tối liền ngủ lại ở Thừa Càng Cung. Mấy năm nay, Cảnh Tông cùng Hoàng hậu cảm tình càng ngày càng tốt, còn trở thành giai thoại. Vài ngày sau là Cảnh Tông 37 tuổi sinh nhật yến, trong kinh thành thập phần náo nhiệt, có thể nói là cử quốc chúc mừng. Mấy năm nay cùng Đại Chu thành lập hữu hảo quan hệ quốc gia càng ngày càng nhiều, lần này đều đi vào kinh thành vì Cảnh Tông chúc thọ. Đi ở kinh thành trên đường cái, có thể kinh thành gặp được cao lớn mắt lục, hoặc là lam đôi mắt người nước ngoài. Bọn họ nói một ngụm biệt nữ Đại Chu lời nói. Cùng kinh thành cửa hàng tiểu nhị có kẹ mặc cả. Nay đó ngoại quốc đặc phái viên mỗi lần đi vào đại chu kinh thành, đều sẽ bị kinh thành phồn vinh chấn động đến. Cảnh Tông 37 tuổi sinh nhật tiến làm 3 ngày, thập phần địa nhật nháo vui mừng. Chờ sinh nhật tiến sau khi kết thúc, Cảnh Tông lại một lòng một dạ mà nhào vào quốc sự chung. Nếu quyết định 10 năm sau thoái vị, như vậy tại đây 10 năm hắn vẫn là muốn chăm lo việc nước. Thái tử đã bắt đầu tham dự quốc chính, Cảnh Tông vì rèn luyện hắn, có rất nhiều sự tình đều giao cho hắn xử lý. cái này làm cho cảnh tông nhẹ nhàng không ít thái tử biểu hiện mà thập phân hảo không có làm hắn cái này phụ thân thất vọng mười năm sau cảnh tông liền thoái vị làm thái tử kế thừa đại thống 47 tuổi cảnh tông trở thành thái thượng hoàng hoàng hậu nương nương trở thành thánh mẫu hoàng thái hậu trang hoàng quý phi trở thành hoàng thái hậu thoái vị sau cảnh tông cũng không có còn trảo quyền lợi không bỏ hoàn toàn làm phủi tay trường quài, đối trong triều sự tình không chút nào lưu luyến mang theo hắn hoàng hậu nương nương đi ra ngoài du lịch Phần 177. Bọn họ một đường hướng năm đi, mỗi đến một chỗ đều sẽ lưu lại một đoạn thời gian, thưởng thức địa phương phong cảnh, an địa phương mỹ thực, cảm thụ địa phương phong thổ, nhật tử quá đến là thập phần mà thoải mái tùy ý. Bọn họ dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, đã hơn một năm sau mới đến đến Giang Nam. Cảnh Tông cùng hắn hoàng hậu nương nương đều thích Giang Nam phong thủy nhân tình, tính toán ở Giang Nam Tô Châu phủ trụ một hai năm lại đi. Thanh ngữ, tiểu ngũ gửi thư tới. Ngũ hoàng tử, hiện giờ dụ vương. mười tuổi một thành niên liền đi bắc mạc quân tham gia quân ngũ từ một cái tiểu binh làm được đại tướng quân mấy năm nay hắn vẫn luôn mang binh khai thác cương thổ đều sắp đem đại chu danh giới mở rộng đến sông đan ùy triệu thanh ngữ tiếp nhận tin cẩn thận mà nhìn nhìn tin nội dung đại bộ phận đều là nàng nhi tử khoe ra chính mình trong khoảng thời gian này lại làm này đó đại sự xem xong tin triệu thanh ngữ dở khóc dở cười nàng đứa con trai này ở biên cương không ai còn được càng thêm mà không kiêng nể gì phú quân Nay tiểu ngũ vẫn luôn hướng phía tây đánh, muốn đánh tới khi nào a? Hắn muốn đánh tới khi nào liền đánh tới khi nào đi? Từ cảnh tông làm phủi tay trưởng quay sau, hắn liền lười đến quản mấy cái chuyện của con, dù sao có con thứ hai chống giữ. Ta không phải lo lắng hắn chịu tội, ta là lo lắng ẩn thi bọn họ mẫu tử đi theo hắn chịu khổ. Bốn năm trước, dụ vương thành thân, hắn tức phụ là chính hắn tự mình chọn lựa, hai người cho nhau ái đối phương. dụ vương thành thân sau, chỉ có dụ vương phi một cái thế tử. Không có gì sơn vương phi, cũng không có gì tiểu thiếp cùng thông phòng. Hai năm trước dụ vương phi cho hắn sinh hạ một cái nhi tử, cảnh tông tự mình cấp cái này tôn tử đặt tên vì cảnh mộ. Từ cùng dụ vương thành hôn sau, dụ vương phi liền đi theo hắn khắp nơi chạy. Hai năm trước đã hoài thai mới trở lại Bắc Mạc, tạm thời ở Bắc Mạc định cư xuống dưới. Hiện giờ nhi tử 2 tuổi, dụ vương lại mang theo hắn lao bà cùng hài tử tiếp tục hướng Tây đi. Ngươi cảm thấy bọn họ chịu khổ, chính bọn họ lại không như vậy cho rằng. Cảnh Tông An ủi nói, con cháu đều có con cháu Phúc, ngươi liền ít đi nhọc lòng đi. Phú Quân, ngài vẫn là làm tiểu ngũ không cần lăn lộn, làm hắn thành thành thật thật mà ở kinh thành ngốc đi. Ngươi cảm thấy hắn có thể ngốc được sao? Ngũ Nhi tử hiện tại hoàn toàn thả bay chính mình, có thể nói ở bên ngoài gia quán, làm hắn hồi quy củ lễ nghi nhiều kinh thành, hắn nhất định sẽ không thói quen. Mộ Nhi lại quá mấy năm liền phải vỡ lòng, đến sẽ kinh thành hảo hảo đọc sách, hảo hảo học tập hoàng gia lễ nghi cùng quy củ. Triệu thanh ngữ không lo lắng nhi tử, mà là lo lắng tôn tử. Chờ thêm hai năm, tạc yêu hắn trở về. Cũng nên làm tiểu ngũ tiếp nhận hộ long vệ. Triệu thanh ngữ nghe được cảnh tông nói như vậy, trong lòng liền an tâm rồi. Nàng cái kia nhi tử, không sợ trời không sợ đất liền sợ Thái Thượng Hoàng. Này Giang Nam địa phương, chúng ta không sai biệt lắm đều đi xong rồi, quá đoạn thời gian nên xuất phát tiếp tục hướng Nam. Hảo, không bằng chúng ta trực tiếp đi Nam Cương đi, đi xem Tấn Vương cùng Triều Thái Phi. thân hoàng tử sau khi thành niên liền tới tới rồi nam cương phụ trách đại chu trên biển mậu dịch tô kiểu hề cảm thấy ngốc tại trong cung nhàm chán liền đi theo nhi tử cùng nhau đi vào nam cương cũng hảo đã nhiều năm không thấy được bọn họ thân hoàng tử ở tô kiểu hề dạy dỗ hạn làm ra rất nhiều hiện đại hóa trên biển đồ vật đem nam cương phát triển phi thường không tồi đôi mẹ con này còn thường xuyên ra biển đi quốc gia khác nhật tử cũng là quá đến thập phần tự tại đến nôi tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử Bọn họ đều lưu tại kinh thành, giúp hoàng thượng, cũng chính là bọn họ nhị ca làm việc. So với mặt khác ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử, tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử liền phi thường khổ bức, thường xuyên bị bọn họ nhị ca cầm đi làm tráng đinh, nhật tử quá đến là thập phần mà bận rộn. Tam hoàng tử tuy rằng cũng lưu tại trong kinh thành, nhưng là hắn không tham dự quốc sự, một lòng chỉ làm hắn văn học đại gia. Hắn hoàn toàn di truyền đến đồng gia lão gia tử ưu điểm, ở văn học tạo nghệ phương diện có rất cao thiên phú. Tuổi còn trẻ là có thể làm một tay mà hảo thơ từ cùng văn chương ở văn nhân các học sinh cảm nhận chung có rất cao địa vị. Cảnh tông này mấy cái nhi tử sau khi lớn lên, cũng không có bởi vì quyền thế mà trở nên cho nhau tàn sát, tương phản bọn họ còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, cảm tình phi thường hảo. Đại chu ở hắn này mấy cái nhi tử đồng tâm hiệp lực mà quản lý hạ, trở nên càng ngày càng phồn vinh hương thịnh. Nhìn đến chương trước tiểu khả ái nhóm nhắn lại, đại bộ phận đều cho rằng ngũ hoàng tử không làm thái tử liền không phải sự tình tốt. Các ngươi cảm thấy làm hoàng đế chính là một chuyện tốt sao, nam chủ này đó làm hoàng đế còn chưa đủ khổ bước sao. liền lấy nam chủ tới nói, làm hoàng đế không phải cũng không phải một chuyện tốt, nếu không phải thế giới này ý thức buộc hắn, hắn căn bản không muốn làm hoàng đế. Đối với ngũ hoàng tử tới nói, có thể làm hắn muốn làm sự tình mới là tốt nhất, hắn trở thành hắn phụ hoàng muốn trở thành người. Vốn dĩ ta là tính toán phiên ngoại viết đoạt đích, mấy cái hoàng tử chi gian đấu đến chết đi sống lại, sau lại ngấm lại vẫn là tính. Nam chủ làm hoàng đế đủ vất vả, không cần thiết làm các con của hắn cho hắn một ngàn. Ở hoàng gia huynh đệ chi gian không có khả năng như vậy hài hòa, ta phiên ngoại như vậy viết, các ngươi xem ra có lẽ đồng thoại, nhưng là ta cảm thấy như vậy thực hảo. Nếu mấy cái nhi tử đấu tới đấu đi, nam chủ cả đời đều không yên phận, sao có thể thoái vị mang theo hoàng hậu nương nương khắp nơi du ngoạn. Tiếp theo cái phiên ngoại viết trở lại hiện đại, ở hiện đại hoàng hậu nương nương mới là chân chính nữ chủ. Phần 174